Ngủ ngươi, ở ngươi trở về phía trước có thể hay không ngủ ngươi tốt, này đều vẫn là cái vấn đề đâu. Tiêu hảo, vậy phiền toái Trần phu nhân ngươi nhiều đảm đương một ít. Ngụy Đông ở trước khi đi thời điểm lại đem Trần Nhã Thu đơn độc theo đi ra ngoài, giống Trần Nhã Thu đơn độc nói một cái khiểm, sau đó lại cùng nàng nói vài câu lời hay, cũng cho nàng ăn một cái thuốc cẩn thận. Bạch Lan thấy Trần Nhã Thu một mình một người đỏ mặt tiến vào trêu ghẹo nói, như thế nào? Nói nói mấy câu hống hai hạ liền được rồi. Nương, ngươi không nói sao? Hắn Nương là mẹ hắn, Nguy Ca Ca là Nguy Ca Ca, hai người không thể nói nhập là một. Thật là nữ đại bất trung lưu, nhân ra dăm ba câu liền đem ngươi hứng hảo, vừa mới chúng ta ở chỗ này lặp đi lặp lại nhiều lần khuyên ngươi đều không nghe. Nương, Nương, ngươi nói ta muốn hay không thân thủ làm một ít điểm tâm cấp Nguy Đồng Nương đưa đi, rốt cuộc về sau muốn cùng Nguy Ca Ca ở bên nhau. Hai người luôn là cũng đến muốn gặp mặt, nói nữa, Ngụy Ca ca kẹp ở bên trong khẳng định khó làm, ta không nghĩ là Ngụy Ca ca khó làm người. Hiện tại liền tính đem mệnh đưa lên đi, ta xem nhân gia đều không mang theo phản ứng ngươi. Thôi bỏ đi, hắn nương ở nghỉ ngơi, ngươi cũng đừng qua đi quấy rầy. Kia hành đi, ta đây đi phòng bếp làm một chút tâm, ngươi chính là dạ ta không ít, làm ra tới cũng là yêu cầu thời gian, chờ hắn nương tỉnh ngủ lại ăn. Hành đi. Dù sao chính ngươi đều có ý nghĩ của chính mình, ngươi muốn đi liền đi làm đi, nếu nếu như bị người quở trách, làm tổn công vô ích sự tình, nhưng đừng tìm chúng ta khóc lóc kể lể nha. Nương, ta lại không phải tiểu hài tử lạm. Ai, nhà ta nhã thu không phải tiểu hài tử lạm, là tiểu đại nhân lạm. La điển hình con lớn không nghe lời mẹ, có tướng công liền đã quên chính mình cái này mẹ ruột. Ai nha. Nương, ta không nói chuyện với ngươi nữa. Chương 248 Sinh khí. Ngươi nhìn một cái ngươi, ngươi đem nhã thu đều trêu cợt thành bộ dáng gì? Ta nói lại không sai, tương lai bà bà đều không thích nàng, còn thượng vội vàng làm điểm tâm lấy lòng, loại này tốn công vô ích sự tình ta mới không làm. Nói nữa, nàng gả cho chính là Ngụy Đồng, lại không phải gả cho hắn nương, một lại đây liền nhăn mặt cho ai xem đâu. Kinh thành nhân gia phu nhân đều là như vậy cao cao tại thượng sao? Ngụy Đồng không phải nói sao? Con mẹ nó tính cách không phải bộ dáng này, hẳn là hắn cái kia biểu muội dọc theo đường đi cùng hắn nương nói chút cái gì đi. Bạch Lan đối với giữa chưa sự tình vẫn là như vậy canh cánh trong lòng, liền tính chẳng sợ không thích ngươi cũng không cần phải một bộ cao cao tại thượng tư thái đi. Nàng là gả nữ nhi, lại không phải nói bán nữ nhi còn nhậm các nàng cho lựa. Ta xem hắn cái kia biểu muội cũng không phải cái gì người tốt. Hoàn toàn là hắn mưu thân biểu tình học cái 10 phần 10, như vậy một cái nho nhỏ niên cấp liền cao cao tại thượng, cùng một cái hoa khủng tức giống nhau. Nhân gia là kinh thành tới tiểu thư, đối với chúng ta này đó người nhà quê khinh thường này đúng là với bình thường, ngươi hả tất cùng nàng hai người so đo đâu. Ngươi vẫn là hảo hảo ngẫm lại biện pháp làm Ngụy Đồng hắn mưu thân như thế nào tới tiếp thu nhã thu đi. Tuy nói Ngụy Đồng hắn một năm có hơn phân nửa thời gian là ở bên ngoài chạy ngược chạy xuôi, Nhưng là luôn là phải có trở về thời điểm, ngươi làm nhã thu như thế nào theo chân bọn họ người một nhà ở chung? Hơn nữa bọn họ ngụy gia đại bản doanh là ở kinh thành, chúng ta ly kinh thành cách xa nhau khá xa, nhã thu nếu là ở kinh thành bị, bị hủy quất, chúng ta liền tính ra giôi thúc ngựa chạy tới nơi, dao kim châm đều lạnh. Ta có biện pháp nào? Chẳng lẽ ta còn có thể sau cái gì dược làm Ngụy Đồng hắn mỗ thân thích thượng nhã thu. Duy nhất biện pháp chính là làm nhã thu cùng Ngụy Đồng tách ra. Bộ dáng này Ngụy Đồng hắn mưu thân cùng Nhã Thu Liên tám gậy che cũng đánh không cái gì quan hệ. Ngươi tại đây nói cái gì mê sảng đâu? Ngươi làm cho bọn họ hai cái tách ra, ngươi cảm thấy khả năng sao? Cho nên nói ta một chút biện pháp cũng không có, chỉ có thể là đi một bước xem một bước, thật sự không thích. Vậy làm Ngụy Đồng ở rể đến nhà chúng ta tới, bọn họ hai cái ở chúng ta mí mắt phía dưới sinh hoạt, chúng ta hai cái lại không phải cái gì ác độc người. bọn họ vợ chồng son tưởng như thế nào quá liền như thế nào quá, lại còn có không cần thủ những cái đó cái gì gia đình giàu có quý cũ. Lời này ngươi thật đúng là thật sự nha. Ngụy Đông chính mình nói vì cái gì không lo thật. Sớm biết rằng hắn mỗ thân là dáng vẻ này, lúc trước nhà ấm chồng hoa ta mới không như vậy dụng tâm bố trí đâu, hảo tâm trở thành lòng lang dạ thú, còn đem chính mình cấp khí cái chết khiếp. Ngươi ở chỗ này giận dỗi, nhân ra lại không biết, hà tất đâu. Nhân gia ở nơi đó ngủ ngon, ngươi đến là nơi này đem chính mình cấp khí cái chết khiếp, ngươi rắc có lời sao? Tính, không nghĩ nói chuyện, chúng ta hai cái cùng nhau đi ra ngoài điền biên xem một chút đi, kia hạt thóc còn muốn một cái tháng sau thời gian mới có thể thu hoạch. Hiện tại nhìn kia xanh mượt một mảnh, lòng ta mới thoải mái. Hành đi, dù sao ta hiện tại cũng không có gì sự tình, ta đây liền bồi ngươi đi ra ngoài đi vừa đi. Chân Dụ cùng Bạch Lan hai người song song đi ở nhà mình Điện Biên. Chân Dụ, ngươi xem Tôn Hồn Đất mấy ngày không gặp, giống như lại trưởng thành không ít. Nếu là không lớn lên, ngươi nên phát sổ. Hai người ngẫu nhiên còn thường thường mà đối ngoài ruộng mặt Tôn Hồn Đất chỉ chỉ trò trò, đột nhiên có người đứng ở bọn họ phía sau. Bạch Lan, nhà các ngươi lại tới khách quý lạ. Xem như khách quý đi. chính là ở ta cách vách kiến phòng ở Ngụy công tử ra mưu thân tới bên này chơi một đoạn thời gian. Ngụy công tử, Bạch Lan, ta vừa vặn bắt một ít tôn hùng đất, ngươi lấy về đi thay ta hảo hảo chiêu đãi một chút khách quý đi, ta bộ dáng này, ta sợ làm sợ khách nhân. Thôi bỏ đi, thứ này các ngươi cũng là chính mình lấy tới bán tiền, ta nào dám tiếp, ngươi nếu là từng cấp, ngươi nhìn đến Ngụy đồng thời điểm, chính ngươi đưa cho hắn đi. Bạch Lan một chút cũng không nghĩ thế Ngụy Đồng tiếp được cơn tình này, bất quá bọn họ nếu là chính mình tưởng ở Ngụy Đồng trước mặt lấy lòng, vậy chính mình đưa cho Ngụy Đồng đi. Vậy được rồi. Ta thấy Ngụy công tử giống như ra thôn, không biết hắn hôm nay có thể hay không tới. Hắn hôm nay sẽ đến, ngươi nếu là tưởng cho hắn, chính ngươi đưa cho hắn đi. Chương 249 sẽ ra truyện. Hai người đi tới đi tới, liền không tự giác mà đi tới lều lớn bên này. Chân dự trêu ghẹo nói, người nào đó nói sinh khí, kết quả vẫn là không tự giác đi đến nơi này tới. Ta nếu là không vị người nào đó, ta mới không tới nơi này đâu. Bạch Lan nhớ rõ lần trước Ngụy Đồng nói qua hắn nương đặc biệt thích gan dê tây cùng anh đào, vừa vặn lẻo bên trong còn có, trong nhà hôm nay ăn xong rồi, vừa vặn ở bên ngoài, nàng tính toán trích một ít trở về làm cơm chiều sau cơm chút trái cây. Người chính là vị chết cái mỏ vẫn còn cứng, miệng dao găm tâm đậu hũ. Nói mặc kệ hiện tại còn không phải. Được rồi, ngươi liền ít đi ở chỗ này, nói Điểm Vông nhế đi, chạy nhanh trích điểm trở về, thời gian cũng không còn sớm, còn phải muốn đi làm chút thức ăn chiêu đãi vị kia khách quý đâu. Hai người động tác cực mau, một người trích một loại trái cây, một chén trà nhỏ tà hữu thời gian liền phải tài đầy hai sọt. Chân dự, chúng ta đi về trước đi, này trái cây vẫn là muốn ăn mới mẻ tương đối hảo, phóng lâu liền không mới mẻ. Hẳn là cũng đủ ăn nhiều như vậy. Hai người vô cùng cao hứng mà dẫn theo hai rổ trái cây, mới vừa đi tiến ra môn, liền nhìn đến Tôn Lệ Hoa vẻ mặt nổi giận đùng đùng ngồi ở chủ vị mặt trên chờ bọn họ trở về. Trong nhà mấy cái doạ người còn lại là đại khí cũng không dám xuyến mà đứng ở bên cạnh tối đầu. Bạch Lan, các ngươi đều ở chỗ này làm gì? Trong nhà những cái đó sống đều không cần làm sao? Ngụy phu nhân Không biết ngươi này hưng sư động chúng ở nhà ta rốt cuộc là bởi vì chuyện gì? Trần phu nhân, ngươi đừng ở chỗ này cho ta giả ngu, nhà các ngươi giáo dưỡng cũng thật đủ tốt, ta chất nữ thân thể vốn dĩ liền nhu nhược hơn nữa này, một đường tàu xe mệt nhọc còn không có nghỉ ngơi tốt, bị ngươi nữa nhi như vậy đẩy, trực tiếp là ngất đi. Bạch Lan vừa trở về cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì, bất quá cảm giác đã bị như vậy đẩy ngất xỉu, đây là đụng vào nào vẫn là làm gì? Trần Nhã thu hỷ khuất lắc lắc đầu, đối với Bạch Lan nói: "Nương, không phải bộ dáng này, ta không phải cấp ngụy phu nhân ở phòng bếp làm điểm tâm sao? Lúc ấy ta vừa vặn là làm tốt mấy thứ, tính toán trước bắt được đại sảnh tới, kết quả liền ở hoa viên nơi đó gặp không nghỉ ngơi Tôn tiểu thư, hai người liền nổi lên một chút tranh chấp, nhưng là cũng không phải ta đẩy nàng hạ hồ sen. Trong nhà hồ sen có bao nhiêu sâu, Bạch Lan là biết đến, nàng chính là muốn ăn củ sen." Mới làm nhân tu kiến một cái tiểu hồ sen, bởi vì trong nhà tiểu hài tử tương đối nhiều, nàng hồ sen đều là thư tiễn, liền tính ngã xuống cũng không đến mức té xỉu a. Không phải ngươi đẩy xuống, chẳng lẽ còn là nàng chính mình nhảy xuống đi. Con tuổi nhỏ thế nhưng có như vậy tâm kế, ngươi yên tâm, ta vô luận như thế nào ta đều sẽ không làm ta nhi tử đem ngươi cưới vào cửa, giống ngươi bộ dáng này người, chúng ta ngụy ra tuyệt đối là nếu không khởi. Ngụy phu nhân, Thật sự không phải ta đẩy Tôn tiểu thư xuống nước, là nàng chính mình nhảy xuống đi. Chân phu nhân, đây là ngươi dạy hảo nữ nhi nói dối đều không chuẩn bị bản thảo. Ta chất nữ vốn dĩ thân thể liền có chút nhu nhược, chúng ta đều đối nàng thật cẩn thận mà chiếu cố. Nay một đường tàu xe mệt nhọc, ta vẫn luôn lo lắng, hảo hảo cho nàng dưỡng, kết quả vừa đến nhà các ngươi, các ngươi liền làm ra bộ dáng này sự tình. Đây là các ngươi đạo đãi khách. Ngụy phu nhân, Ta tin tưởng nhà ta nhã thú không phải bộ dáng này người, ta chỉ muốn biết Tôn tiểu thư biết chính mình thân thể nhu nhược, không hảo hảo ở trong phòng nghỉ ngơi, không biết chạy tới làm gì. Ngươi bộ dáng này ý tứ chính là nói ta chất nữ chính mình nhàn rỗi không có việc gì đã làm tới tìm tội bị. Lời này ta nhưng chưa nói quá. Ta tưởng này trong đó tuyệt đối có cái gì hiểu lầm, không ngại đem Tôn tiểu thư cùng nhau kéo lên tới hỏi một chút. Hỏi có cái gì nhưng hỏi? Là nhà ngươi nữ nhi đem ta chất nước cấp đầy hạ thủy. Thật là một bộ ác độc tâm địa, việc này cũng không có gì hảo hỏi. Vừa mới theo theo tỉnh một chút, nói toàn bộ đều giao cho ta tới làm chủ. Tuy nói đây là đại mùa hè thời tiết, có chút nóng bức, nhưng là rơi vào trong nước, vốn dĩ thân thể liền nhu nhược, không hảo hảo dưỡng. Các ngươi trong thôn mặt cũng chỉ có hương giá đại phu, y y thuật như vậy kém, nếu là có dị chứng, ta tìm các ngươi tính sổ. Sớm biết rằng các ngươi có bộ dáng này nữ nhi, ta liền không nên mang theo nàng lại đây, ta cũng không nên nghe ta nhi tử nói lại đây. Các ngươi nói một chút đi, chuyện này làm sao bây giờ? Ngụy phu nhân, ta tưởng vẫn là đem chuyện này điều tra rõ ràng lúc sau rồi nói sau, nhà ta Nhã Thu không phải bộ dáng này người, ta tin tưởng nàng. Các ngươi đều là cá mẹ một lưỡi hành, nếu các ngươi đều như thế bao che cùng nàng, vậy chờ ta nhi tử đã trở lại lại nói. Chương 250 Vu Hãm 1. Bạch Lan hiện tại một chút cũng không nghĩ nhìn đến Tôn Lệ Hoa, trực tiếp là lôi kéo Trần Nhã Thu liền trở về chính mình phòng, tính toán đem tiền căn hộ quả hỏi cái rõ ràng. Tôn Lệ Hoa thấy Bạch Lan tiếp đón cũng không đánh một tiếng, Lý cũng chưa lý nàng liền trực tiếp là lôi kéo Trần Nhã Thu rời đi, trên mặt lại không khỏi đen vài phần. Trần lao ra, đây là nhà các ngươi ra giáo sao? Một cái hai đều là như thế vô lễ. Ngụy phu nhân, Ở trong nhà người khác đạo khách thành chủ, đây là các ngươi kinh thành phú quý nhân gia giáo dưỡng sao? Ta là một cái ngoại nam, không có phương tiện cùng ngụy phu nhân một chỗ nói chuyện, ta liền đi trước lập, chính ngươi một người ở chỗ này chờ ngụy công tử đã đến đi. Đúng rồi, nếu là đói bụng nói, bên cạnh liền có điểm tâm, bất quá ta tưởng ngươi cũng khinh thường với ăn nhà ta nhã thu làm được, vậy ở chỗ này chờ một lát, ta cũng không rõ ràng lắm ngụy công tử đại khái khi nào trở về. Ngươi, các ngươi một cái hai tất cả đều không đem ta để vào mắt, chờ ta Nhi tử đã trở lại, ta nhất định phải làm hắn cùng các ngươi đoạn tuyệt quan hệ, loại người này ra, chúng ta ngụy gia ở chung không tới. Tôn Lệ Hoa bên cạnh một cái ma ma xem nhà mình phu nhân như thế tức muốn hộc máu, vội vàng tiến lên an ủi nói, "Phu nhân, ngươi hà tất theo chân bọn họ này, đó hương dã thôn phu so đo sao? Chờ thiếu gia đã trở lại, chúng ta làm thiếu gia hồi kinh thì tốt rồi." Thiếu gia còn nói làm ngươi theo chân bọn họ hảo hảo ở chung, giống có như vậy tâm cơ cô nừng ra, chúng ta ngụy ra thật đúng là nếu không khởi, vẫn là làm thiếu gia sớm một chút rời xa cho thỏa đáng. Tôn ma ma, ngươi cho rằng ta liền không nghĩ làm đồng nhi sớm một chút hồi kinh sao. Chính là hắn hiện tại đã là bị cái kêu hồ ly tinh mê liền nhà mình mẫu thân đều không nhận. Phu nhân, ngươi vừa vẫn có thể nương biểu tiểu thư chuyện này. Làm thiếu gia thấy rõ ràng này Trần gia người sắc mặt. Như thế cái không tuổi chủ ý Đồng Nhi cùng Theo Theo hai người là Thanh Mai Trúc Mã cùng nhau lớn lên, tuy nói Đồng Nhi không thích Theo Theo, nhưng là hắn nhưng vẫn là thiệt tình đem Theo Theo trở thành chính mình thân muội muội tới đối đãi. Hiện tại thân muội muội bị cái kia Trần Nhã Thu cấp đẩy vào Hồ Sen, hắn tuyệt đối là sẽ không đứng ở hung thủ kia một bên. Đúng vậy, Trần gia người hẳn là nhìn nhà chúng ta thiếu gia có tiền mới thượng đội vàng lĩnh mỡ. Loại người này ra ai muốn khỏi? Phu nhân nói chính là, vẫn là thiếu làm thiếu gia cùng loại người này ra tiếp xúc, đỡ phải đem thiếu gia dạy hư. Bạch Lan lôi kéo Trần Nhã Thu ngồi vào chính mình bên người, "Nhã Thu, ngươi cẩn thận cùng ta nói nói chuyện này trải qua, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Nương, ngươi là tuyệt đối tin tưởng ta, đúng hay không? Ngươi là của ta nữ nhi, ta không tin ngươi, phải tin tưởng ai?" Nói nữa, "Ngươi là bộ dáng gì người?" Chúng ta còn không rõ ràng lắm sao? Nương, ta ở phòng bếp làm xong điểm tâm chuẩn bị đoan đến đại sảnh, kết quả liền đụng phải Tôn tiểu thư, nàng cùng ta nói một ít khó nghe nói, nhưng là ta cũng không có phản ứng nàng. Nàng thấy ta không có phản ứng nàng, càng nói càng hư vấn, trực tiếp ngăn cản ta đường đi. Bởi vì ta trong tay bưng đồ vật, ta thấy nàng chống đỡ không muốn tránh ra, ta liền trực tiếp tính toán từ mặt khác một bên qua đi. Kết quả ta cảm giác mặt sau giống như có điểm nguy hiểm, ta liền rườn một chút thân mình, kết quả nàng chính mình liền buồn một tiếng rất tới rồi hồ sen bên trong. Ta thấy nàng ở tiểu hồ sen bên trong vẫn luôn phác cái không ngừng, ta cùng nàng nói hồ sen cũng không có bao sâu, làm nàng trực tiếp đi lên là được. Nghe xong ta nói trực tiếp thượng, kết quả chờ nàng. Tới rồi cách vách sân thời điểm, bên kia người liền nói nàng đột nhiên hôn mê bất tỉnh. Nương, ngươi nói có bộ dáng này người sao? chính mình đều có thể đi qua đi, kết quả tới rồi còn liền hôn mê. Bạch Lan cảm thấy kia Tôn Thếu Thếu hoàn toàn chính là trang, chính mình đều có thể từ hồ sen bên trong đứng lên, sau đó lại đi đến cách vách trong viện tới rồi lại vựng, này không phải an vạ lại là cái gì? An vạ cũng chưa như vậy chạm qua đi. Nhã Thu, những việc này ngươi cũng đừng quá hướng trong lòng đi, chúng ta thanh giả tự thành, chờ Ngụy Đồng trở về lúc sau lại nói, cùng hắn kia nương hoàn toàn dạng không được đạo lý. Nương, nếu ngụy ca ca cũng nhận định là ta làm, không tin ta, vậy nên làm sao bây giờ? Nếu ngụy đồng nếu là cũng nhận định là ngươi làm không tin ngươi, các ngươi hai cái liền nhân lúc còn sớm chặt đứt đi. Loại này hắc bạch chẳng phân biệt người, về sau hai người các ngươi nếu là trường kỳ ở bên nhau, ngươi sẽ càng chịu bị khuất. Chương 251 Vũ Hám 2 Nương, chính là ta là thiệt tình thích ngụy ca ca, ta không nghĩ bởi vì này hiểu lầm mà tách ra. Nhã Thu, ngươi hiện tại cũng không cần như vậy bi quan, ta nói chỉ là nếu mà tôi, chuyện này còn phải xem ngụy đồng thái độ của hắn, nếu hắn nếu là tin tưởng ngươi, chúng ta đây cũng liền đồng ý ngươi ở bên nhau, nếu nếu là không tin ngươi, ta kiến nghị ngươi nhân lúc còn sớm tách ra, các ngươi hai người ở bên nhau, hiện tại cũng không có công khai, cũng chỉ là miệng thượng nói nói mà thôi, liền tính tách ra, người khác nghe được cái gì đồn đại vớ vẩn, chỉ cần chúng ta không thừa nhận thì tốt. Rồi, cũng không xem như phá hư ngươi thành rành, nhưng là các ngươi nếu là đính hôn thành thân lúc sau, nếu nếu là bọn họ những người đó hoan hổ ngươi, ngươi nên làm cái gì bây giờ? Ngươi một người ở bên kia tứ cố vô thần, ngươi bị, bị hủy quất, chúng ta đều không giúp được ngươi. Nếu bọn họ nếu là hãm hại ngươi một chút sự tình cùng sinh mệnh có quan hệ, ngươi là muốn cho chúng ta chơ mắt mất đi ngươi sao? Nương, ngươi đừng nóng giận, ta cái gì đều nghe ngươi. Nếu Ngụy Ca ca nếu là không tin ta, ta đây liền cùng hắn tách ra. Nhã Thu, đừng trách nương nhân tâm, ta đây cũng là làm tốt ngươi hảo. Nương, ta biết. Tôn Lệ Hoa chính mình một người ở đại sảnh ngồi có nửa canh giờ, vẫn là không ai cố lại đây tiếp đón nàng, nhà mình nhi tử cũng còn không có trở về. Phu nhân, bằng không chúng ta về phòng nghỉ ngươi trong chốc lát đi, chờ thiếu gia đã trở lại lại qua đây. Bọn họ Trần gia người cũng thật là quá không lễ phép, đem ngươi một người khách nhân ném ở chỗ này chẳng quan tâm. Không cần, thời gian này cũng không còn sớm, Đồng Nhi hẳn là cũng mau trở lại, liền nơi này chờ một chút đi. Bạch Lan, Nhã Thu, ngươi về trước phòng đãi trong chốc lát đi, ta cho ngươi trà có nói mấy câu muốn nói. "Hảo." Bạch Lan nhìn về phía Trần Dụ nói, "Chuyện này ngươi tính toán làm sao bây giờ?" Ngươi không phải ở trong hoa viên mặt có trang có Mimi cả mạ giạt sao? Trước mở ra xem một chút rốt cuộc là chuyện như thế nào, chủ yếu là không có nhân chứng, nếu là có nhân chứng nói, còn ít nhất còn có thể chứng minh nhã thu trong sạch. Hai người bên nào cũng cho là mình phải, lại vô pháp lấy ra chứng cứ tới phán đoán. Bạch Lan trải qua Trần Dụ nhắc nhở, mới nhớ tới nhà mình trong nhà giống như còn trang có cả mạ giạt, này cả mạ giạt là nàng kiến tốt thời điểm liền trang thượng. Là vì phương tiện xem xét trong nhà mấy cái tiểu nhân có hay không đi hồ sen biên chơi đùa, tuy nói hồ sen không phải rất sâu, nhưng là đối với bọn họ tiểu hài tử tới nói kia cũng là có thể không quá. Bạch Lan trực tiếp từ hệ thống ba lô bên trong lấy ra khống chế cứng nhắc, đem hình ảnh truyền tới hoa viên nơi đó lại trở về điều một ít. Bạch Lan, ngươi đem thanh âm điều lớn hơn một chút, xem một chút các nàng đều nói chút cái gì. Hảo. Trong màn hình Trần Nhã Thu vui dạo dục mà bưng chính mình tân gia lò điểm tâm, đa dạng còn làm vài loại, vừa mới chuẩn bị đem nó đoan đến đại sảnh đi, đi qua hồ sen biên thời điểm, trực tiếp ngăn cản đường đi. Ngươi chính là Trần Nhã Thu đi. Tôn tiểu thư, này không phải biết rõ cố hỏi sao? Giữa chưa thời điểm chúng ta còn gặp qua đâu? Trần Nhã Thu, ta cảnh cáo ngươi, ly ta biểu ca xa một chút, biểu ca thích người là ta, hắn chẳng qua là đối với ngươi nhất thời cảm thấy hứng thú mà thôi. Nếu là không có hứng thú, ngươi chỉ là một cái ngoạn vật, liền sẽ bị hắn ném đến một bên. Tôn tiểu thương, ngụy ca ca có thích hay không ta, ta có phải hay không hắn ngoạn vật, này đó đều không phải ngươi định đoạn, phiền thoái thỉnh ngươi tránh ra. Ngươi chính là một cái su không biết xấu hổ hồ ly tinh, câu dẫn biểu ca, cô cô nàng là vĩnh viễn đều sẽ không thích ngươi, ngươi biết cô cô hôm nay vì cái gì không có đối với các ngươi người một nhà có cái gì sắc mặt tốt sao. Bởi vì ta cùng cô cô nói, ngươi là cùng nàng tới đoạt con của hắn, biểu ca chỉ cần cùng ngươi ở bên nhau, biểu ca liền sẽ không lại nghe cô cô nói, kết quả, biểu ca thật sự bởi vì ngươi phản kháng cô cô. Tôn tiểu thương, ta cảm thấy ngươi thật đủ đáng thương, ngươi cùng ngụy ca ca thanh mai chúc mã từ nhỏ cùng nhau lớn lên, nhiều năm như vậy, ngươi cũng chưa có thể đi vào hắn trong lòng, hiện tại còn đến ta trước mặt tới nói này đó lung tung dối luật nói. Ngươi không cảm thấy ngươi thực đáng thương sao? Cũng thực thật đáng buồn sao? Chương 252 Vu Hả 3. Ta có cái gì thật đáng buồn? Biểu ca từ nhỏ đến lớn đối ta là tốt nhất. Trần Nhất Thu, ta cảnh cáo ngươi, ngươi tốt nhất ly ta biểu ca xa một chút, bằng không ta không lại làm ngươi biến mất. Tôn tiểu thư, có chút lời nói cũng không thể luận giảng, ta còn có việc, ta cảm thấy ta cùng ngươi không có gì hảo thuyết. Ngươi có chuyện gì tìm Ngụy Ca Ca nói đi. Trần Nhã Thu, ngươi đứng lại, ta còn có chuyện chưa nói xong đâu. Trần Nhã Thu một chút cũng không nghĩ phản ứng phía sau người, trực tiếp là chuyển cái phương hướng, tính toán đổi một phương hướng đi đến đại sảnh. Tôn Thêu Thêu thấy Trần Nhã Thu không phản ứng chính mình, trực tiếp tiến lên vọt qua đi, tính toán đem Trần Nhã Thu đẩy mạnh hồ sen, kết quả Trần Nhã Thu giống như cảm ứng được mặt sau có nguy hiểm, trực tiếp trốn rồi một chút, kết quả Tôn Thêu Thêu không có ổn định. trực tiếp rớt vào hồ sen. Cứu! Cứu mạng, ta sẽ không bơi nổi, mau cứu ta, bằng không ta làm người đẹp. Tôn tiểu thư, nay hồ sen bên trong thủy còn không có ngươi cao, trực tiếp đứng lên chính mình đi lên là được. Tôn Thiêu Thiêu nghe xong Trần Nhã Thu nói, đứng lên, kết quả kia thủy mới đến nàng eo biên. Trần Nhã Thu, ngươi sẽ vì sự tình hôm nay chả giá đại giới. Trần Nhã Thu không để ý tới Tôn Thiêu Thiêu uy hiếp, trực tiếp làm cái mặt quỷ. Tôn Điều thêu trở lại bên cạnh sân, trực tiếp đem vừa mới sự tình thêm mắng thêm mối nói một lần mới kiên trì lăn lộn qua đi, lúc này mới có Tôn Lệ Hoa tới Trần Gia Hưng sư vấn tội hình ảnh. Bạch Lan xem xong rồi toàn bộ sự tình toàn quá trình, trầm dự, chuyện này nên xử lý như thế nào? Bên cạnh lại không có nhìn đến có người ở, ta không có khả năng đem cái này cứng nhắc lấy ra đi cấp nghị đồng nàng nương xem đi. Chuyện này thật đúng là chính là có chút khó làm, không có chứng nhân, Liên ở hai người buồn rầu thời điểm. Thung thung, thung thung, thung thung. Bạch Lan là ta, ngươi hiện tại phương tiện sao? Khải Điệp, cửa không có khóa, ngươi trực tiếp đẩy cửa tiến vào là được. Bạch Lan, phía trước sự tình ta cũng nghe nói. Vừa mới hồ sen biên hết thảy ta đều xem đến rõ ràng, Ngụy công tử trở về lúc sau, ta cho ngươi đường chứng nhân. Thật sự, màu đĩa ngươi vừa mới toàn bộ đều thấy rõ ràng. Ta mới vừa giao xong xảo chúc các nàng mấy cái thiếu thửa, có điểm mệt mỏi, nghĩ đến hoa viên bên này đi vừa đi, kết quả liền gặp chuyện này, toàn bộ quá trình ta đều thấy. Kia thật là thật tốt quá, ta vừa mới còn có chút phát sầu không có chứng nhân, đến lúc đó nhà ta Nhã Thu sẽ bị, bị hủy quất. Chờ Ngụy Đồng đã trở lại lúc sau, phiên toái mới thải được ngươi. Nay có cái gì hảo phiên toái, đây đều là ta nên làm. Bạch Lan cùng Trần Dụ người đều cảm thấy thật là sơn cùng thủy tận ngờ hết lối, Liêu Ánh Hoa tươi lại một tôn. Ngụy Đồng vô cùng cao hứng từ trấn trên vội xong sự tình trở lại Trần gia, liền thấy hắn nương vẻ mặt không cao hứng ngồi ở chủ vị thượng, bên cạnh không có một cái Trần gia nha hoàn ở, chỉ có hắn nương cùng Tôn Ma Ma hai người ngồi ở chỗ kia phất lộc. "Nương, ngươi như thế nào ở chỗ này? Ngươi nghỉ ngơi tốt?" Đồng Nhi Ta cảm thấy ngươi lúc trước liền không nên viết thư kêu ta lại đây. Nương, ngươi như thế nào lại nói như vậy? Chúng ta không phải đã nói tốt sao? Đồng nhi, kia Trần Nhã Thu không có ngươi nói như vậy hảo, nàng hoàn toàn chính là trang, nàng là một cái có tâm cơ người, ngươi biểu muội hôm nay mời đến, nàng liền đem ngươi biểu muội đẩy mạnh Hồ Sen, ngươi biểu muội hiện tại còn hôn mê bất tỉnh đâu. Biểu muội rất hồ nước còn không có tỉnh, ngươi như thế nào không làm người đi huyện thành cùng ta nói? Ta không phải cùng ngươi đã nói sao? Ta đi huyện thành xử lý một chút sự tình. Có hay không kêu đại phu tới xem qua? Trong thôn mặt đại phu xem qua, nói là không có việc gì, sau đó lại ở trấn trên kêu một cái đại phu lại đây cũng nói không có việc gì. Nhưng là ngươi biểu muội đến bây giờ còn cũng không có tỉnh lại, ngươi biểu muội thân thể vốn dĩ liền nhu nhược, điểm này ngươi là vẫn luôn đều biết đến. Nương, trấn gia trong hoa viên mặt cái kia hồ sen có bao nhiêu sâu? Ta là biết đến, biểu muội sao có thể sẽ bởi vì rơi vào đi liền vẫn luôn hôn mê bất tỉnh, nếu trấn trên đại phu đều nói không có việc gì, kia hẳn là liền không có việc gì, có thể là không nghỉ ngơi tốt duyên cơ đi, như thế nào có thể quấy đến nhã thu trên người đâu. Đồng nhi, ta xem ngươi hoàn toàn chính là bị cái này hồ ly tinh mê mắt, ngươi nhìn xem ngươi, liền ngươi từ nhỏ yêu thương đến đại biểu muội đều không quan tâm. Nàng hiện tại nhưng đều còn ở trên giường hôn mê. Ngươi liền như thế tin tưởng một ngoại nhân sao? Nương, ta không phải tin tưởng một ngoại nhân, Nhã Thu là bộ dáng gì người, nàng không có khả năng làm ra bộ dáng này sự tình. Chương 253 Vu Hàm 4. Đồng Nhi, chẳng lẽ ngươi biểu muội bị Trần Nhã Thu đẩy mạnh hồ sen bên trong chuyện này ngươi liền mặc kệ sao? Ngươi liền như thế bao che cái kia hồ ly tinh sao? Ngươi là thật sự có nàng liền đã quên ư sao? Nương Ngươi cùng Nhã Thu hai người ở lòng ta đều là giống nhau quan trọng, ta không phải nói đã quên ai, mà là đại phu đều nói, biểu muội không có bất luận cái gì sự tình, vậy làm biểu muội hảo hảo ở trong phòng nghỉ ngươi một đoạn thời gian thì tốt rồi. Nay hương giá đại phu hắn biết cái gì y y thuật, chúng ta vẫn là sớm một chút đi theo Trần gia chặt đứt quan hệ, chúng ta vẫn là sớm một chút đem ngươi biểu muội đưa tới kinh thành đi xem một chút, ngươi cũng biết ngươi biểu muội thân thể bản thân liền nhu nhược Như vậy sẽ càng thêm nghiêm trọng, ta nên như thế nào cùng ngươi cứu cứu công đạo? Nương, ngươi ở chấn trên nào một nhà thỉnh đại phu? Tôn ma ma, là từ đâu ra thỉnh về tới đại phu? Hồi phu nhân, nghe tiểu lục tử nói là ở chấn trên lớn nhất hồi xuân đường mời đến đại phu. Nương, ngươi có biết hồi xuân đường đại phu là từ đâu ra tới? Mặc kệ là từ đâu ra tới đại phu, có thể so sánh đến quá kinh thành sao? Nương! Hội Xuân Đường đại phu toàn bộ đều là từ Dược Vương Cốc thống nhất ra tới, hơn nữa Hội Xuân Đường là thuộc về Dược Vương Cốc, nếu nếu là Hội Xuân Đường đại phu đều xem không hảo biểu muội bệnh, ngươi nói còn có chỗ nào đại phu có thể xem hảo? Ý của ngươi là ngươi biểu muội còn có thể lừa gạt ngươi ta không thành. Ngươi là không thấy được ngươi biểu muội kia mặt tái nhợt có bao nhiêu nghiêm trọng. Mặc kệ vô luận như thế nào, ngươi cần thiết đến cùng Trần gia người đoạn tuyệt lui tới. Còn như vậy đi xuống. Ngươi sẽ bị bọn họ giày hư. Nương, ngươi như thế nào liền không nghe ta khuyên đâu? Ta tin tưởng Nhã Thu không phải như vậy người. Chuyện này ngươi cũng đừng quản, nếu biểu muội cũng không lớn ngại, ngươi vẫn là sớm chút trở về buổi biểu muội đi. Kia chính là ngươi từ nhỏ lớn lên biểu muội. Ta cũng chưa nói nàng không phải ta từ nhỏ lớn lên biểu muội, đại phu không đều xem qua sao? Nàng lại không có gì trở ngại. Ta tin tưởng không phải Nhã Thu đẩy nàng đi xuống. Không phải kia Trần Nhã Thu đẩy, chẳng lẽ còn là ngươi biểu mượi chính mình nhảy vào đi sao? Kìa ai biết. Ta xem ngươi là thật sự bị kia hồ ly tinh bị lạc tâm trí, liền ngươi mẫu thân cùng biểu mợ đều từ bỏ. Trần Nhã Thu ở trong phòng nghe người ta nói Ngụy Đồng đã trở lại, cũng từ trong phòng đi vào đại sảnh, Bạch Lan cũng đi theo phía sau, còn đi theo Quách Thải Điệp. Ngụy Đồng mắt sắc nhìn đến Trần Nhã Thu đã đến. Lập tức đón đi lên, nhát thu, biểu muội không có khi ghé đến ngươi, ngươi có hay không chuyện gì? Ngụy ca ca, ta không có việc gì, thật sự không phải ta đẩy Tôn tiểu thư lần sau hồ sen, là nàng chính mình không cẩn thận ngã xuống đi, ngươi tin ta sao? Ngươi là bộ dáng gì người, cùng ngươi ở chung cũng có thời gian dài như vậy, ta tự nhiên là biết đến, ta tuyệt đối là tin tưởng ngươi, ngươi không phải bộ dáng này người. Cảm ơn Ngụy ca ca, ngươi cũng tin tưởng ta liền hảo. Bạch Lan, Ngụy phu nhân, ta nơi này có một người vừa lúc nhìn thấy Nhã Thu cùng Tôn tiểu thư hai người ở hồ sen biên phát sinh sự tình, nàng toàn bộ đều xem rõ ràng. Nhân chứng là ngươi nhận tức người, nàng nói cái gì còn không phải thiên giúp đỡ các ngươi, có ích lợi gì? Nương, điệp gì không phải như vậy người, nếu cái này chứng nhân là điệp gì, ta tuyệt đối tin tưởng điệp gì lời nói. Một ngụm một cái điệp gì kia cũng thật đủ thân thiết. ta nhưng không nhớ rõ ta còn có cái gì muội muội. Nương, ngươi hiện tại như thế nào là càng ngày càng không nói đạo lý. Điều gì? Đem ngươi hôm nay ở hồ sen biên nhìn đến hết thảy nói ra đi. Ta lại đây chính là đương chứng nhân, ngươi yên tâm, ta sẽ không thiên vị với bất luận cái gì một phương, ta chỉ là đem ta chứng kiến cho các ngươi giảng thuật một lần. Mọi người toàn bộ đều an an tĩnh tĩnh đem Quách Thải Điệp nói sự tình nghe xong, Tôn Lệ Hoa vẻ mặt không tin chỉ vào Quách Thải Điệp cái mũi mắng to lên, "Ngươi nói bậy, Thêu Thêu hoàn toàn liền không phải bộ dáng này người, toàn bộ đều là hồ biến." "Đông Nhi, Thêu Thêu là bộ dáng gì người, ngươi hẳn là biết đến." Nàng tuyệt đối không có khả năng nói ra những lời này tới. "Nương, ta tin tưởng Điệp dì nói." "Nương, này dọc theo đường đi, biểu muội rốt cuộc theo như ngươi nói chút cái gì?" "Thêu Thêu cái gì cũng chưa nói." "Biểu ca," Chẳng lẽ ngươi đều không tin ta là bộ dáng gì người sao? Ngươi cũng cảm thấy ta là các nàng trong miệng nói cái loại này người sao? Tôn Lệ Hoa thấy Tôn Thiêu Thiêu vẻ mặt tái nhợt, vừa mới có một chút dao động tâm lại kiên định xuống dưới. Thiêu Thiêu, ngươi như thế nào vừa tỉnh liền tới đây? Ngươi xem ngươi này khuôn mặt nhỏ tái nhợt vẫn là chạy nhanh trở về nghỉ ngơi, này hết thệ cô cô cho ngươi tới làm chủ. Chương 254 biện giải 1. Cô cô Một việc này ta cũng là đương sự. Chính là theo theo ngươi lúc này mới vừa tỉnh lại, thân thể còn có chút suy yếu, ngươi có thể chịu được sao? Khu khu. Cô cô, ta không có việc gì. Nay khuôn mặt nhỏ đều như thế tái nhận, còn nói không có việc gì. Đồng nhi, ngươi nhìn xem ngươi biểu mội hiện tại đều như thế bộ dáng, ngươi thế nhưng còn thiên giúp đỡ một ngoại nhân. Nàng chính là ngươi từ nhỏ cùng nhau lớn lên biểu mội. Nương. Này tiền căn hậu quả chính ngươi cũng nghe cái rõ ràng, chuyện này ai thị ai phi, tin tưởng ngươi trong lòng cũng mình bạch đi. Ta nơi nào thiên giúp đỡ một ngoại nhân, hơn nữa nhã thu nàng không phải người ngoài, nàng là ta tương lai thê tử, ngươi con dâu. Con dâu ta cũng chỉ có theo theo một người, này nàng đều không tính. Nương, ngươi quả thực không thể nói lý. Cô cô, ngươi đừng vì chuyện của ta cùng biểu ca khắc khẩu, làm không thành cô cô con dâu. Ta đây liền không gả cho, chỉ hy vọng có thể lưu tại cô cô bên người bồi cô cô. Theo Theo vẫn là ngươi tri kỷ, ngươi nói ta này lòng tràn đầy vì hắn suy nghĩ, ngược lại ta lại thành trong ngoài không phải ngươi. Đồng Nhi, nếu ngươi không giúp ngươi biểu muội thảo cái công đạo, chuyện này ta chính mình tới quyết định. Trần tiểu thư, nếu nếu không phải ngươi, Theo Theo cũng sẽ không rơi vào hồ sen, ngươi nói chuyện này như thế nào giải quyết đi? Ngụy phu nhân Vừa mới điệp gì đã đem giọng nguồn nói như thế rõ ràng, không nghĩ tới ngươi thế, nhưng là một cái không biết nhìn người người, chuyện này ta có gì sai, là nàng chính mình có hại người chi tâm, kết quả lại hại chính mình, cùng ta lại có gì quan hệ? Ngươi, Đồng Nhi, ta cùng Trần tiểu thư chi gian, ngươi tuyển một cái, ngươi tuyển ai? Nương, ngươi có thể hay không giảng điểm đạo lý, chuyện này rõ ràng là biểu mộ có hại người chi tâm, kết quả lại hại chính mình. Cùng Nhã Thu lại có quan hệ gì? Ngươi không cần ở bên trong loạn trộn lẫn được không? Ngươi biểu muội lẻ loi một mình ở bên này, ta không vì nàng làm chủ, ai vì nàng làm chủ? Nếu nàng nếu không có hại người chi tâm, nàng sẽ rớt đến hồ sen bên trong sao? Nay hết thảy đều chẳng qua là nàng chính mình gieo gió gặt báo thôi, có thể quấy được ai? Nương, ngươi hiện tại đã là như thế thị phi chẳng phân biệt sao? Ngươi cùng Nhã Thu hai người rõ ràng là ngày đầu tiên gặp mặt Vì cái gì làm cho giống một cái kẻ thù dường như? Kẻ thù, chẳng lẽ không phải sao? Nếu nếu không phải nàng, ngươi sẽ vì nàng phản kháng ta nói, nếu nếu không phải nàng, ngươi liền từ nhỏ yêu thương biểu mượn đều không quan tâm. Ngươi nhìn xem ngươi biểu mượn hiện tại như thế bộ dáng, ngươi làm ta trở về như thế nào cùng ngươi cứu cứu báo cáo kết quả công tác. Ngươi mợ cứu cứu chính là từ nhỏ đều phi thường thương ngươi, ngươi mặc làm ngươi cậu mợ z lạnh tâm. Ký chủ, này Tôn tiểu thư ngụy trang kỹ thuật cũng không tệ lắm nha. Tiểu thất, ngươi vì cái gì nói như vậy? Nàng trên mặt cũng không giống như là đánh phấn nha. Bạch Lan cẩn thận mà đánh giá một chút Tôn Thiêu trên mặt, không giống như là có sát đồ vật bộ dáng. Ký chủ, nàng xác thật là có sát đồ vật, chẳng qua ngươi không thấy ra tới mà thôi thôi, tựa như các ngươi hiện đại giống nhau, không phải còn có cái gì đủ loại kem nền sao? Này ly có thể cùng hiện đại so sánh với sao? Cổ đại nên làm không ra cái loại này hiệu quả đến đây đi. Bất quá này Tôn tiểu thư trên mặt sát độ vật nhưng thật ra rất không tồi, hơn nữa thoạt nhìn thật tự nhiên. "Tiểu thất, ngươi rốt cuộc nhìn thấy gì?" Tôn tiểu thư phía dưới kia một tầng làn da trong trắng lộ hồng, nhìn không giống như là người bị bệnh. "Ngươi nói nếu nếu là không cẩn thận đem trên mặt nàng bắt một chút nước trà cởi trang, có thể hay không này nói dối đã bị vật trần." cũng không biết kia ngụy phu nhân còn sẽ không sẽ không như thế giữa liền nàng. Ký chủ, ngươi chỉ cần dùng thủy bát nói là sẽ không rớt, ngươi chỉ có thể là dùng hệ thống bên trong nước tẩy trang thử một chút, kia hiệu quả mới hảo. Tiểu Thất, ngươi là làm sao thấy được? Dùng hệ thống giả quét sao? Khẳng định là dùng hệ thống giả quét lạ, bằng không thấy thế nào, ta lại không phải người, có mắt có thể xem ra tới. Tiểu Thất Nguyên này hệ thống giả quét sẽ không liền một ít không nên xem đồ vật cũng thấy được đi. Ký chủ, ngươi tưởng cái gì đâu? Như thế nào sẽ có như vậy ác lung tung rối loạn ý tưởng? Ta chỉ là quét nàng mặt mạt thôi. Nga. Chương 255 biện giải hai. Ngụy công tử, ngươi ra tới một chút, ta có nói mấy câu tưởng cùng ngươi nói. Tôn Lệ Hoa lập tức ngăn lại nói, không được đi, có nói cái gì trực tiếp ở chỗ này nói. Ngụy Đồng Như là không có nghe được con mẹ nó lời nói giống nhau, đầu cũng chưa hồi đi ra ngoài. "Trần phu nhân, ngươi có nói cái gì muốn cùng ta nói, vì cái gì không thể ở bên trong giảng?" "Ngụy công tử, ngươi tin ta lời nói sao?" "Này muốn xem là sự tình gì?" "Ngụy công tử, nếu ta nói ngươi biểu mẫu là trang bệnh, ngươi tin sao?" Nàng lau một loại phấn, thoạt nhìn làm nàng sắc mặt tương đối trắng bệnh không có một chút huyết sắc. Không có khả năng Trước kia ta cũng chính mắt gặp qua nha đầu cho nàng tháo trang sức rửa mặt, nhưng là mặt nàng vẫn là như vậy tái nhợt, hơn nữa xem trên mặt nàng cũng không có sát phấn dấu vết. Cái kia phấn là trải qua đặc thù xử lý, dùng nước trong rửa mặt là hoàn toàn rửa không sạch. Thế gian này thế nhưng có như vậy thần kỳ đồ vật. Thế giới to lớn, việc lạ gì cũng có, rất nhiều đồ vật chưa thấy qua, cũng không đại biểu không có. Ta nơi này có một loại có thể tháo trang sức thủy. Ngụy công tử Nếu là không tin nói, có thể thử dùng một chút. Người kia tháo trang sức dùng thủy có thể hay không đối nàng mặt có thương tổn. Biểu muội chính là nhất để ý nàng gương mặt kia. Yên tâm đi, địa đồ vật sẽ không đối với ngươi biểu muội làn da tạo thành bất luận cái gì thương tổn. Hảo, ngươi đem đồ vật cho ta. Ngụy Đồng vừa đi tiến đại sảnh, Biểu muội, ngươi trên mặt có một chút dơ đồ vật. Nơi nào? Liên ở ngươi má phải mặt trên. Cấp, ngươi lau lau Tôn Điều Điều thấy là biểu ca khan, đầy cõi lòng vui sướng tiếp nhận, mới vừa nhận được tay, khẽ cau mày, "Biểu ca, ngươi này khăn tay như thế nào là ướt?" "Nga, ta vừa mới ở đi ra ngoài phía trước liền nhìn đến ngươi trên mặt có cái gì, vừa vặn ở bên ngoài liền đem khăn tay làm ướt cho ngươi sát mặt, ta sợ làm sát không sạch sẽ." "Cảm ơn biểu ca." Tôn Điều Điều thật cẩn thận mà cầm khăn ở chính mình trên mặt lung tung lau lên. Ngụy Đồng vẫn luôn là thực cẩn thận nhìn chằm chằm Tôn Thiêu thêu mà xem, không nghĩ tới thật là bộ dáng này. "Biểu ca, ngươi xem ta mặt lau khô sao?" "Lau khô?" "Biểu ca, vậy ngươi nể sợ tử ta liền trước thu hồi tới, chờ ta lần tới rửa sạch sẽ lúc sau, ta trả lại cho ngươi." "Không có việc gì, ta chính là một cái khăn mặt thôi, ngươi trực tiếp ném đều được." "Như vậy sao được? Chính là biểu ca ngươi đồ vật." "Cô cô, ta nếu đã không có việc gì, Ngươi cũng cũng đừng cùng biểu ca khác khẩu. Thiêu Thiêu, ngươi mặt là chuyện như thế nào? Ta mặt, ta mặt như thế nào lạ? Tôn Lệ Hoa ở gặp qua Tôn Thiêu Thiêu mặt lúc sau, trong lòng đã dâng lên một tia hoang nghi. Thật sự không có nghĩ tới cả ngày vây quanh chính mình bên người cái kia ngoan ngoãn tiểu nữ hải, thế nhưng sẽ như thế lừa gạt chính mình. Thiêu Thiêu, ta xem ngươi hiện tại sắc mặt rất bình thường, trong trắng lộ hồng, huyết sắc còn rất sung túc. Nhìn dáng vẻ ngày thường là không thiếu cho ngươi ăn bổ đồ vợ, đem ngươi bổ có điểm quá mức. Tôn lệ hoa nữ đột nhiên đối chính mình vẫn luôn yêu thương có thêm chất nữ sinh ra một tia chán ghét cảm, không nghĩ tới chính mình bị một cái nhò nhỏ nhân nhi chơi đến xoay quanh, còn không tiếp cùng chính mình thân sinh nhi tử xào lên, nhìn dáng vẻ chính mình thật là hồ đồ. Cô cô, ngươi nói cái gì? Ta như thế nào một câu đều nghe không hiểu. Cô cô, ngươi lại không phải không biết. Ta này thân thể ăn ở bổ đồ vật cũng là sắc mặt hảo không đứng dậy. Ha ha, ngươi này nho nhỏ nhân nhi, ta nhưng thật ra xem thường ngươi, nếu ngươi thân thể đã mất trở ngại, ngày mai ta liền phái người đưa ngươi trở về, tin tưởng tiểu đệ đã biết tin tức này, khẳng định sẽ vì ngươi cảm thấy cao hứng. Cô cô, ngươi đây là như thế nào lạp? Ta chính là ngươi thương yêu nhất chất nữ. Là nha, là thương yêu nhất chất nữ lại lừa gạt ta sâu nhất. Ngươi vẫn là chạy nhanh chính mình chiếu chiếu gương, nhìn xem ngươi hiện tại bộ dáng đi. Chương 256 biện dài 3. Tôn Thêu Thêu trải qua Tôn Lệ Hoa nhắc nhở mới từ túi tiền bên trong nhảy ra một mặt gương, này mặt gương là Ngụy Đồng cho nàng nương đưa gương thời điểm cùng đưa quá khứ, Ngụy Đồng cũng cho nhà mình biểu muội một khối đại một khối tiểu nhân, tiểu nhân có thể tùy thân mang theo. Tôn Thêu Thêu vẻ mặt không thể tin tưởng nhìn chính mình mặt, khi nào biến thành như vậy, không có khả năng. Cái này không có chính mình đặc thù nước thuốc hoàn toàn là tẩy không xuống dưới, như thế nào sẽ biến thành như vậy? Khó trách cô cô sẽ như vậy sinh khí. Biểu ca, ngươi như thế nào có thể như thế hại, ngươi chính là vẫn luôn biết ta có bao nhiêu chú trọng ta gương mặt này, ngươi kia khăn mặt trên rốt cuộc đổ chút cái gì? Biểu muội chả đùa kỹ thuật là càng ngày càng lợi hại, ta khăn mặt trên cái gì cũng không đổ, đây mới là biểu muội ngươi nhất chân thật diện mạo đi. Ta liền không rõ Ngươi vì cái gì muốn lừa gạt cố mợ, bọn họ chính là vẫn luôn thương yêu nhất ngươi, vì ngươi nghĩ mọi cách tìm tới tốt dược liệu hoặc là đồ bổ, chính là ngươi lại liền bọn họ đều lừa gạt. Biểu ca, không phải bộ dáng này, này không phải ta chân thật diện mạo, khẳng định là ngươi vừa mới kia khăn mặt trên đồ vật làm ta mặt dị ứng, cho nên ta mặt mới có thể như vậy hồng. Tôn Thiêu Thiêu, ngươi không cần đem chúng ta mọi người trở thành cái ngốc tử được chưa? Một người bình thường sắc mặt là bộ dáng gì? Chúng ta sẽ nhìn không ra tới sao. Biểu ca, không phải, thật sự không phải bộ ráng này. Ta mặt thành bộ ráng này, khẳng định là đối đổ vật dị ứng, ngươi phải tin tưởng ta, ta chính là cùng ngươi từ nhỏ trường đến đại biểu mội. Ngươi đau nhất ta, ngươi đã quên sao? Biểu ca, có phải hay không cái này hồ ly tinh theo như ngươi nói chút cái gì? Mới có thể làm ngươi như thế đối ta? Thế ư ư? Ta chỉ là đem ngươi trở thành ta thân mội mội giống nhau đối đái. Nhã thu nàng về sau là ngươi biểu tẩu, thỉnh đối nàng tôn trọng một chút, bằng không đừng trách ta không khách khí. Cô cô, ngươi là đau nhất ta. Ngươi sẽ nhất định tin tưởng lời nói của ta đúng hay không? Theo theo, hiện tại chứng cứ bai ở trước mặt, ngươi còn làm ta như thế nào tin tưởng ngươi, vừa mới ta như thế tin tưởng ngươi, kết quả đâu, sắc đem ta đương hầu trời. Ngươi vẫn là sớm một chút hồi trong viện nghỉ ngơi đi, ngày mai buổi sáng ta liền sẽ phải ngươi đưa ngươi trở về, về sau vẫn là thiếu lui tới đi. Cô cô, ngươi cứ như vậy đem ta đưa trở về, ngươi nên như thế nào cùng ta cha mẹ bọn họ công đạo, lúc trước cùng nhau ra tới thời điểm, ta cha mẹ chính là đem ta phó thác cho ngươi. Ta có cái gì hảo công đạo, ta còn hắn một cái bình thường nữ nhi, còn có cái gì hảo công đạo, bọn họ hẳn là cảm tạ ta mới đúng. Vì ngươi về sau không bao giờ chi phí tận tâm tư bù phẩm. Cô cô, ta sai rồi, ta thật sự sai rồi, cầu ngươi không cần đưa ta trở về được không? Ta về sau nhất định sửa, ta thanh thản ổn định đãi ở bên cạnh ngươi, ta ở cũng không cần biểu ca, được chưa? Về sau ngươi nói cái gì ta đều nghe ngươi, chỉ cần ngươi đừng đưa ta trở về. Ngươi bộ dáng này cô nương ra, ta bên người nào dám còn ổn giữ, chờ ngày nào đó bị ngươi bán, ta còn ngây ngốc không biết. Chỉ đổ thừa ta lúc trước quá tin tưởng ngươi. Được rồi, ngươi này bộ ráng này khóc sức mứt giống bộ ráng gì, hồi cách vách trong viện nghỉ ngơi đi, đổi lâu như vậy lộ ngươi cũng không nghỉ ngơi quá, nghỉ ngơi tốt, ngày mai ta lại đưa ngươi trở về, ngươi bộ ráng này cô nưng ra, chúng ta nghỉ ra chiêu đại không dậy nổi. Cô cô, cô cô, ta thật sự sai rồi. Ta không nên lừa gặp ngươi, chính là chỉ có bộ ráng này các ngươi mới có thể đem tâm tư đặt ở lòng ta thượng. Ta nghĩ muốn cái gì mới có thể được đến cái gì? Theo theo, ngươi thực thông minh, chính là ngươi lại không có đem này một phần thông minh dùng đến chính đạo mặt trên. Ngươi có hay không nghĩ tới, đương cha mẹ ngươi bọn họ biết được nhiều năm như vậy ngươi là vẫn luôn ở lừa bọn họ, bọn họ nên có bao nhiêu thương tâm. Bọn họ ở trên người của ngươi đầu nhập vào nhiều ít, ngươi nhưng có biết. Cô cô, ta cầu xin ngươi, ngươi đừng đưa ta trở về, ta tưởng cùng ngươi cùng nhau hồi kinh. Đến lúc đó ta lại trầm rãi cùng ta cha mẹ bọn họ giải thích. Trưng 257 biện giải 4 Tôn theo theo cảm thấy chỉ cần chính mình cầu được cô cô tha thứ, nhà mình cha mẹ đối với chính mình cô cô nói vẫn là thương e, có chính mình cô cô ở bên cạnh hỗ trợ, chẳng sợ bọn họ biết ta chính mình lừa gạt bọn họ nhiều năm như vậy, ít nhất hẳn là cũng có thể giảm bất một chút trách phạt. Cô cô, hiện tại chất nữ không cầu mặt khác, chỉ nghĩ lưu tại bên cạnh người. Yên tâm. Ta về sau không bao giờ quấy rối, ngươi làm ta hướng đông, ta tuyệt đối không hướng tây. Ngươi làm ta lưu tại bên cạnh ngươi liền hảo, hoặc là ngươi đem ta nhốt ở trong viện, không cho ta ra sân bên trong, ta mỗi ngày có thể cùng cô cô Thỉnh An là được. Tôn Lệ Hoa nhìn quỷ gối chính mình trước mặt đau khổ cầu xin chính mình tha thứ chất nữ, nàng nào có như vậy nhiều hận. Nay dù sao cũng là chính mình sủng nhiều năm như vậy người, tuy nói nàng lừa gạt chính mình. Ngươi đứng lên đi. Ngươi nhớ kỹ chính ngươi hôm nay theo như lời nói, nếu nếu là có vi phạm, ta tuyệt đối sẽ không lại tha thứ ngươi. Cảm ơn cô cô, ngươi yên tâm đi, về sau ta cũng chỉ đãi ở bên cạnh ngươi, sẽ không lại quấy rầy biểu ca cùng tương lai biểu tẩu. Tôn Lệ Hoa thấy đem sở hữu sự tình đều nói khai biết được là chính mình đối lý, "Trần phu nhân, chuyện này là ta làm không đúng, ta ở chỗ này hướng các ngươi xin lỗi. Ta thân thể có một ít không thoải mái." Cơm chiều ta sẽ không ăn, các ngươi không cần chờ ta, ta trước đi xuống nghỉ ngơi." Bạch Lan biết làm một cái cao cao tại thượng phu nhân, giống bọn họ này đó người nhà quê xin lỗi, trong lòng tự nhiên là có một ít không thoải mái. "Ngụy phu nhân, nếu là có cái gì muốn ăn, ngươi cứ việc cùng chúng ta bên này nói là được, nhà ta đầu bếp nữ nấu cơm tay nghề nhưng thật ra không tồi." "Hảo." Ngụy Đồng thấy nhà mình nương đứng dậy chuẩn bị rời đi, nương ta đưa ngươi trở về đi. Ân, biểu ca, vẫn là làm ta bồi cô cô trở về đi, ngươi ở chỗ này bồi biểu tẩu. Biểu muội, ngươi hôm nay một ngày đều không có như thế nào hảo hảo nghỉ ngơi, ngươi vẫn là trở về nghỉ ngơi đi. Vừa lúc ta có chút lời nói muốn cùng mẹ ta nói. Hảo. Biểu ca nói cái gì chính là cái gì, ta nghe biểu ca. Ngụy Đông thấy Tôn Thiêu Thiêu đi xa, nương, biểu muội có như vậy tâm kế người. Ngươi vẫn là cách xa nàng một chút đi. Nàng cũng coi như là ngươi từ nhỏ nuôi lớn người, nhiều năm như vậy ngươi đều không có nhìn ra nàng là bộ dáng gì người. La Tà Sai, ngươi yên tâm đi, nếu là ta đem nàng lưu tại bên ngươi, ta sẽ làm người xem trọng nàng sẽ không cho ngươi quấy rối. Bất quá ngươi cũng không cần nghĩ ta nhất thời có thể tiếp thu kia Trần Nhã Thu. Nương, ta biết ngươi ý số con dâu là biểu muội. Hiện tại nàng là bộ dáng gì người? Ngươi hẳn là cũng đã thấy rõ ràng, ngươi cảm thấy nàng còn thích hợp sao? Hơn nữa ta là thật sự vẫn luôn đem nàng trở thành chính mình thân muội muội, chưa từng nghĩ tới khác quan hệ, ta đối Nhã Thu là thiệt tình thích, ta không cầu ngươi nhất thời có thể tiếp thu nàng, chỉ cầu ngươi đừng lại đối nàng ôm có thành kiến. Kỳ thật nàng thật là một cái thực tốt cô nương. Hành đi, tương lai còn dài, dù sao ta ở kinh thành bên kia sự tình ta cũng xử lý không sai biệt lắm. Ta đây liền nghe ngươi lời nói, ở bên này an tĩnh đãi một đoạn thời gian, ta lúc trước có nghỉ ngơi một đoạn thời gian, hai chúng ta đi nhà ấm trồng hoa xem một chút đi. "Hảo, nhà ấm trồng hoa là Trần phu nhân một tay ta cho ngươi bố trí lên, thật xinh đẹp, ta tin tưởng ngươi nhất định sẽ thích." Ngươi đối nhà ấm trồng hoa đánh giá cũng thật rất cao, nếu là ta không thích ngươi, này nhưng chính là vả mặt. "Ngươi yên tâm đi, ngươi tuyệt đối sẽ thích." Tôn lệ hoa nhìn trước mắt nhà ấm trồng hoa, ánh mắt sáng lên, này bố trí cũng thật đủ tân ý, cái này địa phương ta thực thích. Về sau nghỉ trưa, ta quyết định dọn đến nơi đây tới. Nương, thế nào, ta liền nói đi, ngươi nhất định sẽ vừa lòng, này đó hoa cọ là ta dựa theo ngươi yêu thích mùa trở về, bố trí phương diện này liền giao cho Trần Phu Úi Nhân tới làm. Ơn, thực vừa lòng, đây là một cái không tồi lễ vật. Chương 258 Ngạo kiều ngụy phu nhân 1. Vào lúc ban đêm, Tôn Lệ Hoa thật đúng là chính là ngạo kiều không có xuất hiện ở trên da người trên bàn cơm. Nguy Đồng, Trần phu nhân, ta tính toán chờ thu hoạch vụ thu lúc sau, đi một chuyến hải ngoại, bất quá ta phải trước nhắc nhở ngươi, hải ngoại chính là có hải tặc, ngươi xác định ngươi còn muốn đi. Đi, vì cái gì không đi? Ta chính là vẫn luôn ở vì đi hải ngoại mà chuẩn bị. Trần phu nhân Đi hải ngoại có cái gì hảo chuẩn bị, chỉ cần đem người mang lên, mang mấy bộ tắm rửa quần áo là được, an nhưng cái đó ta bên kia đều sẽ bị có. Ngụy công tử, chúng ta cụ thể ở chuẩn bị thứ gì trước bảo thủ bí mật, đến lúc đó chúng ta sẽ cho ngươi một cái rất lớn kinh hỉ. Muốn cho ta cảm giác được kinh hỉ, cái này khó khăn chính là có điểm đại nga. Yên tâm đi, tuyệt đối là ngươi không tưởng được. Ngụy công tử, ngươi muốn hay không cho ngươi nương đưa điểm ăn qua khứ? Ta phía trước đã đi phòng bếp kêu đầu bếp nưa cho ta nướng ngao một chút cháo, chế chút cơm nước xong, ta làm người cho nàng đưa qua đi. Trần phu nhân, sự tình hôm nay là ta nương làm có chút không đúng, ta ở chỗ này hướng nàng thế các ngươi xin lỗi. Không có việc gì, rốt cuộc nàng chính là nói lời nói có điểm khó nghe mà thôi, cũng không có gì thực chất tính thương tổn, bất quá ngươi kia biểu mọi người tốt nhất xem trọng, nếu lại có tiếp theo, cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Ngươi yên tâm đi, ta sẽ gọi người xem trọng nàng. Nguy công tử, ta cảm thấy ngươi trễ chút vẫn là hảo hảo khai đạo một chút ngươi nương, rốt cuộc ngươi biểu mội là ngươi nương yêu thương như vậy nhiều năm người, đột nhiên phát hiện chính mình bị lừa gạt như vậy nhiều năm, trong lòng khẳng định sẽ rất khó chịu, ngươi nhiều khai đạo khai đạo nàng. Cảm ơn Trần Phu Úi Nhân ngươi nhắc nhở, ngươi yên tâm đi, chuyện này ta sẽ hảo hảo khai đạo nàng. Sáng sớm hôm sau. Tôn Lệ Hoa cùng nhau giường thu thập hảo lúc sau, trực tiếp đi chính mình nhà ấm chồng hoa nhìn một vòng, chuẩn bị đến trong thôn mặt đi một chút, trùng hợp đụng phải, chuẩn bị đi lều lớn bên kia trích dầu Tây Bạch Lan đoàn người. Bạch Lan không nghĩ tới Tôn Lệ Hoa sẽ khởi sớm như vậy. "Ngụy phu nhân, sớm như vậy liền dậy?" Tôn Lệ Hoa tuy rằng có chút không nghĩ đáp ngươi Bạch Lan các nàng, nhưng vẫn là ngạo kiều mở miệng nói, "Chúng ta kinh thành phu nhân trên cơ bản đều là cái này điểm dậy giường." Không nghĩ tới các ngươi cũng sẽ khởi sớm như vậy. Nga. Ngụy phu nhân, chúng ta muốn đi lẻo lớn bên kia trích dầu tây, ngươi muốn hay không cùng nhau? Nghe Ngụy công tử nói ngươi còn rất thích gan dầu tây, chính mình thân thủ trích một sọt, ăn lên hương vị khẳng định sẽ càng tốt ăn. Tôn Lệ Hoa nghe các nàng nói đi trích dầu tây, kỳ thật trong lòng rất muốn đi, chính là tưởng tượng đến ngày hôn qua nàng thái độ, thôi bỏ đi, như vậy mệt, ta còn là không đi, các ngươi chính mình đi thôi. Nói xong liền xoay người trở về sân. Chân Nhã Thu đứng ở Bạch Lan bên người, thấy tương lai bà bà xem cũng chưa xem chính mình liếc mắt một cái. Nương, Ngụy phu nhân vừa mới liếc mắt một cái đều không có con mắt nhìn qua ta, không nghĩ tới nàng sẽ như thế không thích ta, cái này nên làm cái gì bây giờ a? Truyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, chuyện này không vội với nhất thời, Ngụy Đồng không phải nói sao? Nàng còn muốn ở bên này trụ thượng một đoạn thời gian. Một ngày nào đó sẽ phát hiện ngươi tốt, không thấy nàng hôm nay thái độ so ngày hôm qua muốn khá hơn nhiều sao? Vì không cho ngủ ca ca kẹp ở bên trong khó xử, ta sẽ cố lên làm ngụy phu nhân thích thượng ta. Nhã Thu, chúng ta không phải tiền, tự nhiên là làm không được mỗi người đều thích, đem chính ngươi thuộc buồn phận sự tình làm tốt là được. Hảo, ta đã biết. Nhã Thu, đi nhanh đi, hôm nay đánh rượu tây người còn rất nhiều. Chúng ta nếu là không động tác mau một chút tới ngắt lấy, đến lúc đó liền cơm sáng đều ăn không được. Có liều lớn, dâu tây thật đúng là chính là một năm bốn mùa đều có, này có cái liều lớn chính là hảo. Đại ca bọn họ đi ra ngoài cũng có thật dài thời gian, không biết bọn họ khi nào có thể trở về. Tại đây qua lại trên đường đều phải phí thượng không ít thời gian, khẳng định là còn muốn một đoạn nhật tử, yên tâm đi, ở chúng ta xuất phát đi hải ngoại thời điểm, bọn họ hẳn là có thể đuổi đến trở về. Chương 259 Nạo Kiều Ngụy Phu nhân 2. Tôn Lệ Hoa thấy Bạch Lan đoàn người đi xa lúc sau lại đột nhiên đứng ở cửa, kỳ thật nàng trong lòng thật là rất muốn đi nhìn một cái lều lớn dâu tây rốt cuộc là như thế nào gieo trồng ra tới. Tuy nói nhà mình nhi tử dọc theo đường đi cho nàng đưa quá khứ dâu tây còn rất mới mẻ, nhưng rốt cuộc cũng là thả rất dài một đoạn thời gian, cũng có một ít hư, mỗi một lần muốn ăn đều ăn không phải thực tận hứng. Lại còn có muốn phân cho này nàng người một ít, vậy càng là không có nhiều ít, nếu nếu có thể. Chính mình đi trích nói, khẳng định có thể ăn cái tận hứng. Chỉ tiếc phía trước ngày hôm qua thái độ thật sự là có chút tác liệt, nàng có điểm kéo không dưới cái này mặt tới. Phu nhân, ngươi nếu là muốn đi trích dâu tây, kêu chúng ta liền đi bái, cùng lắm thì tốn chút tiền mua tới. Tôn ma ma, bộ dáng này thật sự hảo sao. Vừa mới nhân gia kêu ngươi thời điểm tự giữ thân phận không muốn đi, kết quả nhân gia đều đi rồi, không gọi ngươi, ngươi lại đi theo đi, này nhiều thật mất mặt nha. Phu nhân, bằng không như vậy, chờ thiếu gia đã trở lại, chúng ta kêu thiếu gia mang chúng ta đi, như vậy ngươi không phải có thể trách đến dâu tây lạm. Kia hành đi, chỉ có thể chờ đồng nhi trở về lúc sau mới đi hái được, chúng ta đi nhà ấm trồng hoa bên kia đãi trong chốc lát đi, nhìn ta tâm tình muốn phải mái rất nhiều. Đúng rồi, Theo Theo nàng còn tức không? Biểu tiểu thư hẳn là còn không có lên, biểu tiểu thư trước kia không phải thu thập hảo lúc sau đều sẽ hướng ngươi bên này bồi ngươi trò chuyện sao? Hôm nay còn không có lại đây, hẳn là còn không có lên. Nếu còn không có lên nói, vậy không cần kêu nàng, làm nàng lại ngủ nhiều trong chốc lát đi. Tôn Lệ Hoa không biết chính mình hiện tại nên dùng bộ dáng gì tâm tình đi đối mặt Tôn Theo Theo, dù sao cũng là đau như vậy nhiều năm. kết quả lại lừa chính mình nhiều năm như vậy. Phu nhân, biểu tiểu thư cũng không có làm cái gì thương thiên hại lý sự tình, nàng lừa gạt người sự có chút không đúng, nhưng là nàng bây giờ còn nhỏ, người hảo hảo đem nàng mang theo trên người giáo dưỡng mấy năm, hẳn là vẫn là có thể sửa lại đây. Tôn ma ma là tôn gia gia tới người, tự nhiên là hy vọng nhà mình phu nhân cùng tôn gia bên kia quan hệ duy trì hảo. Tôn gia tuy nói cũng là kinh thành thương hộ nhân gia, nhưng là căn cơ lại không có ngụy ra thầm, tôn lệ hoa gả cho hắn tướng công bốn di chính là mang theo tôn ngụy hai nhà liên hôn. Tôn ma ma, người ý tứ ta minh bạch, người yên tâm đi, theo theo là ta yêu thương nhiều năm như vậy người, tuy nói hiện tại trong lòng là còn có một chút cách hướng, nhưng là ta sẽ điều chỉnh tốt tâm thái, hảo hảo đem nàng đặt ở bên người đang dạy dỗ 1-2 năm, đem nàng này tính cách cấp vận lại đây, nàng cùng đồng nhi lại là thật sự vô duyên. Ta có thể nhìn ra được tới Đồng Nhi là thật sự thực thích cái Kiều Tiêu Trần Nhã Thu tiểu cô nương. Phu nhân, nếu Thiếu gia như vậy thích cái Kiều Tiêu Trần Nhã Thu, chúng ta phải hảo hảo khảo sát nàng một phen, nếu nàng nếu có thể đương được chúng ta ngụy gia con dâu, ngươi cũng liền đồng ý đi, đỡ phải ngươi cùng Thiếu gia hai người quan hệ nháo cưng. Cũng chỉ có thể là cái dạng này, không có khả năng bởi vì một ngoại nhân mà làm chúng ta mẫu tử quan hệ xuất hiện ngăn cách. Đồng Nhi như vậy thích Kêu liền hảo hảo khảo cha kêu trần nhã thu vừa lợi, nếu nàng nếu là cái không tội, vậy ta liền thử tiếp thu. Theo theo bên kia ta sẽ một lần nữa vì nàng tuyển một môn việc hôn nhân. Cô cô, ta không nghĩ tái giá người, ta chỉ nghĩ vinh viễn đều bồi ở cô cô bên người. Cô câu ngươi không phải nói ngươi muốn đem ta mang ở bên cạnh ngươi giáo dưỡng mấy năm sau. Ngươi yên tâm, ngươi mặc kệ dạy ta cái gì, ta đều sẽ nỗ lực đi học, sẽ không lại giống như trước kia như vậy nịch ngợm. Theo theo, ngươi như thế nào có thể nghe lén ta cùng tôn ma ma hai người nói chuyện đâu? Lại đây cũng không biết lên tiếng kêu gọi. Cô cô, ta. Cô cô, ta thích nhất vẫn là biểu ca, nếu không thể gả cho biểu ca, ta đây liền cả đời cũng không gả cho. Tôn lệ hoa vốn định còn muốn mắng bài câu, nhưng là xem tôn theo theo này tùy khuất biểu tình, muốn gỡ trách nói tạp ở trong miệng không có nói ra. Theo theo, ngươi còn trẻ. Về sau còn sẽ gặp được thích hợp người, chỉ có thể nói ngươi cùng đồng nhi hai người có duyên không phần thôi, các ngươi cũng là từ nhỏ thanh mai chúc mã lớn lên, hắn đều không có thích thượng ngươi, ngươi biểu ca hắn cũng là có chính hắn tư tưởng, có chút đồ vật ta cũng không thể cơ cầu. Cô cô, ta biết, ngươi cũng không cần vì ta sự tình khó xử. Ta sẽ chỉ ở trong lòng yên lặng mà thích biểu ca, ngươi yên tâm đi, ta sẽ không đi quấy giày biểu ca cùng Trần Tiểu Thư hai người. Thế ưu, Ngươi nói ngươi nha đầu này như thế nào ngu như vậy a? Về sau ngươi sẽ gặp được ngươi phu quân. Chương 260 Ngụy Đồng quy ngụy phu nhân 3. Ngụy Đồng tin nói đã cùng Trần gia người biểu lộ hắn cùng Trần Nhã Thu sự tình, nhưng là cũng sẽ không thường xuyên trở về, từ nàng nương tới lúc sau, hắn mỗi ngày đều sẽ đến buổi chiều đúng giờ trở lại Đào Nguyên thôn. Tôn Lệ Hoa biết được Ngụy Đồng đã trở lại, trực tiếp làm người đem Ngụy Đồng gọi vào chính mình trong viện. Đồng Nhi Có một chuyện tưởng thỉnh ngươi hỗ trợ. Nương, ngươi có chuyện gì nói thẳng là được. Ta muốn đi dâu tây liều lớn trích dâu tây. Trần phu nhân mỗi ngày buổi sáng đều sẽ đi dâu tây liều lớn bên kia đi trích dâu tây, cái kia điểm ngươi hẳn là cũng đã đi lên, ngươi cùng các nàng cùng đi cũng có thể, bọn họ hẳn là sẽ không để ý ngươi. Đông Nhi, ngươi lại không phải không biết ta cùng Trần gia náo đến biển ưu, ngươi làm ta như thế nào không biết xấu hổ kéo xuống cái này mà đi. Ngươi cùng các nàng không phải rất quen thuộc sao? Ngươi dẫn ta đi lều lớn trích một chút dầu tây, hẳn là không gì đại sự đi. Nương, tuy nói ta cùng Trần gia người là rất thuộc, nhưng là kia lều lớn là người ta kiếm tiền. Ta đây lại chưa nói không trả tiền a, ta chỉ là muốn cho ngươi dẫn ta, ta muốn hôn tự ngắt lấy mà thôi. Kia hành đi, ta cùng Trần phu U nhân nói một tiếng đi, đợi chút ta liền mang ngươi cùng đi. Không thể hái lại trở về nói với hắn một tiếng sao? Nương, hảo đi, hảo đi, vậy ngươi đi theo nàng nói, ta làm người chuẩn bị rổ, ở bên này chờ ngươi. Nương, đợi chút liền mau đến ăn cơm chiều thời gian, ngươi không cùng chúng ta cùng nhau qua đi bên kia ăn cơm, bên này chính là cái gì đều không có. Tính, ta liền bắt qua đi, ngươi đến lúc đó làm nha hoàn từ bên kia điểm cuối ăn lại đây là được. Nương, Ngươi muốn ở bên này đợi cho cũng không phải là một ngày hai ngày, mà là có thật dài một đoạn thời gian, ngươi tính toán vẫn luôn như vậy bảo trì đi xuống sao? Còn có ngươi không cùng Trần gia người tiếp xúc, ngươi như thế nào biết Trần gia nhân phẩm tính như thế nào? Kia hành đi, Tĩnh, ta cùng ngươi cùng đi đi. Tôn Lệ Hoa ngẫm lại cũng là đạo lý này, nàng rốt cuộc không phải ở chỗ này ngốc một ngày hai ngày, mỗi ngày cùng nhân gia không hợp lại còn có mỗi ngày phải người đi bọn họ bên kia đoan đồ ăn lại đây, bộ dáng này hình như là có điểm không tốt lắm. Ngươi một người ở bên này ăn cơm, nhiêu không thú vị, đại gia cùng nhau ăn mới náo nhiệt. Ta đã biết, ta hiện tại liền cùng ngươi cùng nhau qua đi kia một bên, ngươi biểu muội làm sao bây giờ? Đến lúc đó ta làm nha hoàn đưa một chút lại đây ăn, nàng hôm qua mới nghĩ đem nhân gia nữ nhi đẩy hạ hồ sen, tuy nói hồ sen nước không sâu, Nhưng kia cũng là làm người để lại bóng ma, hiện tại chạy tới nhà người khác ăn cơm, ta tưởng chân ra người hẳn là không mấy ưa thích nàng. Đồng Nhi, không thể nói như vậy khó nghe, nàng rốt cuộc cũng là ngươi biểu muội, nàng là đã làm sai chuyện tình, nhưng là nàng người còn nhỏ, sửa lại lại đây là được. Con nhỏ, nhã thu so nàng hẳn là còn muốn tiểu thượng 1 2 tuổi đi. Nương, nay không phải một người phạm tội lấy cớ, lại tiểu cũng có lớn như vậy tuổi. Cậu cái gì không hiểu? Ta xem ngươi vẫn là sớm một chút làm người đưa nàng trở về đi, bằng không ta liền viết thư kêu cứu cứu phái người lại đây tiếp nàng trở về cũng đúng. Chờ tới rồi thu hoạch vụ thu lúc sau, ta sẽ xuất phát hải ngoại, không ai chiếu cố nàng, trẩn ra bên này ta tưởng hẳn là không nghĩ nhìn thấy nàng, ai tới chiếu cố nàng? Ngươi thật sự muốn đi hải ngoại sao? Ngươi muốn đi ta cũng đi. Nương, ta đi vịnh là nói suy ý, ngươi đi theo làm gì? Ngươi cũng biết bên kia là có hải tặc, hơn nữa nhã thu cùng hắn cha mẹ cũng phải đi, ta hộ không được các ngươi nhiều người như vậy. Ta mặc kệ, nếu bọn họ đều phải đi, ta cũng phải đi, hơn nữa ta cũng còn không có kiến thức quá hải ngoại rốt cuộc trông như thế nào, dù sao ta bên này không có gì sự tình, ta không nghĩ trở về, ta tưởng ở bên này nhiều đãi một đoạn thời gian, cảm giác hôm nay một ngày không có phụ trách trong phủ những cái đó đau đầu sự tình. Ta cảm giác quá đến hảo nhẹ nhàng. Ngươi muốn đi theo ta đi hải ngoại cũng có thể, nhưng ta có cái điều kiện, ngươi cần thiết đến đem biểu mẫu đưa về kinh thành, bằng không ở ta đi hải ngoại phía trước, ngươi cùng nàng cùng nhau hồi kinh. Hành, ta nghe ngươi, ở ngươi xuất phát hải ngoại phía trước, ta sẽ phái người đem nàng đưa trở về, ngươi yên tâm đi, ta sẽ nói phục được không nàng. Chương 261 Nạo tiểu ngụy phu nhân 4. Trần phu nhân Lúc trước sự tình ta cảm thấy thực xin lỗi, ta muốn đi nhà người dâu tây lẻo lớn bên trong trích một ít dâu tây. Ta hái được nhiều ít, ngươi trực tiếp ấn trên thị trường cho ta tính bạc là được, ta sẽ không kéo ngươi một phân tiền. Bạch Lan thấy ngạo kiều tôn lệ hoa đều đã trước hướng bọn họ xin lỗi, chính mình cũng không thể lại bưng một cái cái giá, rốt cuộc nhã thu về sau là phải gả đến nhà bọn họ đi, đến lúc đó cùng bà bà hai người quan hệ ở chung không tốt, cũng sẽ làm ngụy đồng rất khó làm. nàng Nhật Tử cũng không hảo quá. Ngụy phu nhân, này không có gì đại sự, dù sao trong nhà gieo trồng dâu tây còn rất nhiều, ngươi nếu muốn muốn chích nói, ngươi trực tiếp đi chích là được, Ngụy Đồng nói ngươi còn thích ăn anh đào, vừa vận anh đào trên cây còn có một ít, tiền vấn đề chúng ta liền trước không nói chuyện, mọi người đều là người một nhà. Người một nhà ăn chút nhà mình loại đồ vật, nói tiền chính là bị tổn thương tình thân. Tôn Lệ Hoa nghe xong Bạch Lan nói, có chút ngượng ngùng. Chân phu nhân, thân huynh đệ còn minh tính sổ, ngươi nếu là không thu tiền của ta, vậy ngươi chính là không có tha thứ ta. Hành đi, ngươi phải cho liền nhìn cấp một chút là được, yêu cầu người hỗ trợ nói, ngươi kêu bên kia xem lẻo giúp ngươi cũng đúng. Hảo. Ngụy phu nhân, hiện tại ly cơm chiều thời gian cũng không xa, ngươi bằng không ăn cơm chiều lại đi chích đi. Không cần, ta hiện tại chích một chút trở về, đủ ăn là được, thực mau. Tôn Lệ Hoa không nghĩ tới Bạch Lan đối nàng thái độ vẫn là tốt như vậy, ngày hôm qua sự tình là nàng làm có chút quá mức. Nhìn dáng vẻ về sau còn phải thay đổi thái độ đối này Trần Gia Nguyệt, có lẽ người thật là như Đồng Nhi nói, kỳ thật chỉ cần nhà mình Đồng Nhi thích, kia cô nương nhân phẩm không tồi. Nếu chính mình nếu là còn ở bên trong, một mặt phản đối, chỉ có thể sẽ là làm hai người quan hệ càng thêm mắc liệt. Kỳ thật ngẫm lại Đồng Nhi đối chính mình rất không tồi. Nương Ngươi nếu là muốn ăn nói, bên cạnh có thủy, ngươi có thể tẩy một chút biên trích vừa ăn. Ngài dâu tây mới mẹ khẳng định là muốn so với kia cái thạ thật lâu muốn ăn ngon. Tuy nói ta đã là rất cẩn thận đi vận chuyển nàng, nhưng là dâu tây này kiều nộn độ vật, luôn là không hảo bảo tồn, bất quá đã gien. Nương, khả năng đến cuối năm thời điểm chúng ta trở về ngươi liền có thể ở kinh thành bên kia ăn đến mới mẹ dâu tây. Ta đã cùng Trần Gia người hợp tác gieo trồng lều lớn. Ở lớn một chút, thành thị toàn bộ đều có loại thực, về sau đi nơi nào đều có thể ăn đến mới mẻ trái cây. Không nghĩ tới này Trần Gia người thật đúng là chính là rất thông minh, nghĩ ra biện pháp chính là không giống nhau, giống này trái cây ở kinh thành đều không có bán, có một hồi, ngươi cho ta đưa đi dâu tây vừa vặn ngày đó đưa đến ta trên tay, ngươi văn gì mới vừa ở ta trong phủ cùng ta uống trà nói chuyện tiễm, ta liền dặn sạch một ít cho nàng nếm thử hương vị. Kết quả nàng cũng yêu loại này mới mẹ râu tây, còn ở ta nơi này cầm một ít đi, ta ăn đều có chút không đủ nghiện, nhưng là ta ngẫm. Lại thứ này tương đối không hảo bảo tồn, ta liền không có viết thư làm ngươi lại cho ta đưa một ít qua đi. Văn gì nếu là thích nói, ta vừa vặn nơi này còn có, ta lại phái người cho nàng đưa một ít qua đi, ngươi lại không viết thư cùng ta nói, ta đơn độc cho nàng đưa một phần là được. Bởi vì vội vàng trong phủ sự tình, Một chút liền cấp vội đã quên, có một hồi Ngụy Văn Dĩ còn riêng lại đây hỏi ta còn có hay không dâu tây, nói nàng muội muội cũng thích ăn, bởi vì lần trước từ ta nơi đó cầm một ít qua đi, lại phân một ít cấp ý ẻ nàng muội muội. Ngụy Đông không nghĩ tới này dâu tây đã là truyền vào cung, Văn Dĩ muội muội là trong cung mặt một cái phi tử, cũng pha chịu hoàng thượng sủng ái, hơn nữa hắn còn có một cái nữ nhi, tuy nói không có nhi tử, kỳ thật có cái nữ nhi ở hoàng gia cũng khá tốt. Bộ dáng này không cần tham dự những cái đó ngươi lừa ta gạt bên trong, cái kia công chúa cũng thực chịu hoàng thượng thích, chỉ cần nàng không đang cái gì rất nghiêm trọng sai lầm, tin tưởng nàng cả đời này hẳn là gặp qua đến tương đối thư. Thái, kinh thành bên kia đã bắt đầu rồi dựng liều lớn, trông ra còn cần mấy tháng, an tiết phía trước có thể đại phế lượng ở kinh thành mặt bán mua, chỉ có thể là làm các nàng trước chờ một chút, này dâu tây rốt cuộc không tốt lắm vận chuyển. Có chút người cũng không phải chúng ta có thể đắc tội khởi, cho cái này chưa cho cái kia, còn không bằng mọi người đều không có. Cũng là như thế này, vậy ngươi văn gì dâu tây liền trước không cho nàng tặng, chờ kinh thành chồng ra lúc sau, cho nàng đưa một ít qua đi. Đảo cũng không sao, đỡ phải chúng ta kẹp ở bên trong khó xử. Chương 262 chuẩn bị xuất phát hải ngoại 1. Cuối tháng 7, Tôn Lệ Hoa cùng nàng chất nữ ở Đào Nguyên thôn ngây người cũng có 1 tháng thời gian. Tôn Lệ Hoa đối Trần Gia Nguyệt cũng chậm rãi bỏ xuống trong lòng khúc mắc, cho nên nói đúng với Trần Nhã Thu còn không phải phi thường thích, nhưng là cũng không giống vừa mới bắt đầu gặp mặt như vậy chán ghét. Tôn Thêu Thêu chính như nàng chính mình lúc trước đáp ứng như vậy, rất ít ra cửa, cũng rất ít xuất hiện ở Trần Gia Nguyệt trước mặt, một tháng trên cơ bản đều là đai ở trong sân mặt không ra khỏi cửa, nhiều nhất cũng chính là đi nhà ấm chồng hoa bên kia nhìn một cái hoặc là buổi Tôn Lệ Hoa nói chuyện phiếm tống cổ thời gian. Theo theo, lại quá mấy ngày ngươi biểu ca tính toán xuất phát hải ngoại, ta ở bên này đợi cũng nhằm chán, ta nghĩ cùng hắn cùng đi hải ngoại nhìn một cái, hai ngày này thời gian, ta gọi người đem ngươi đưa về kinh thành đi. Cô cô, đối với hải ngoại tình huống ta cũng không có gặp qua, ta cũng tưởng đi theo nhìn một cái, ngươi xem có thể chứ. Theo theo, ngươi biểu ca đi hải ngoại không phải đi chơi, là đi nói sinh ý, mang lên chúng ta mấy cái đã là chói buộc. Ngươi vẫn là hồi kinh đi, chờ lần tới nếu là ngươi biểu ca lại ra biển, ta kêu hắn đem ngươi mang lên, ta đi trước thăm một chút lộ. Cô cô, ta nghe người khác nói đi hải ngoại muốn ngồi thật lâu thuyền, ngươi vẫn là đem ta mang lên đi, ít nhất bên cạnh ngươi có ta có thể bồi ngươi trò chuyện, dọc theo đường đi cũng sẽ không như vậy nhảm chán. Ta cùng ngươi tương lai biểu tẩu bọn họ người một nhà cùng đi, dọc theo đường đi có bọn họ bồi, đảo cũng không tính nhảm chán. Ngươi ở bên này ngây người cũng có hơn 1 tháng thời gian, cha mẹ ngươi không còn nhìn thấy ngươi trở về khẳng định là muốn viết thư tới tìm ta muốn ngươi, bọn họ hẳn là cũng rất tưởng ngươi. Tôn Thêu Thêu tưởng tượng đến phải về kinh thành, nàng liền không biết nên như thế nào đi đối mặt cha mẹ nàng, từ nhỏ đến lớn, nàng thật là muốn cái gì có cái gì, cha mẹ đối nàng vẫn luôn đều thực hảo, đem nàng phụng ở lòng bàn tay, nếu nếu là biết được chính mình lừa gạt bọn họ Có thể nghĩ chính mình nên đón bộ dáng gì lửa giận, nàng thật là không dám một người trở về. Cô cô, ta trang bệnh chuyện này ta biết sai rồi, này một tháng ta đều ở sửa, ngươi cũng xem ở trong mắt, ta không dám một người trở về, ta sợ hãi ta cha mẹ bọn họ. Cha mẹ ngươi bọn họ như vậy xùng ái ngươi, hẳn là sẽ không cờ trách ngươi, ngươi hảo hảo cùng bọn họ nói, đến lúc đó ta lại viết một phong thơ trở về. Chính là cô cô ta còn là sợ hãi. Ngươi khiến cho ta đi theo ngươi cùng đi hải ngoại đi, đến lúc đó ngươi trừng nào thì hồi kinh, ta cũng khi nào trở về, chế chút ta viết phong thư trở về, nói bồi cô cô đi hải ngoại thấy một chút việc đời. Sau đó thuận tiện đem ta hắn lừa gạt bọn họ chuyện này cùng bọn họ nói nói, thời gian lâu rồi, bọn họ khí hằn là cũng tiêu. Cô cô, cha ta hắn tính tình ngươi hẳn là biết đến, nếu nếu là biết ta lừa gạt hắn nhiều năm như vậy, ta khẳng định sẽ bị hắn đánh chết. Ngươi khẳng định cũng không hi vọng nhìn đến loại tình huống này đi. Ta thật sự đã biết sai rồi, ngươi xem ta này một tháng đều là dụng tâm ở sửa lại, chưa cho ngươi chọc một chút phiền toái, ngươi làm ta làm cái gì? Ngươi dạy ta đổ vật ta đều nỗ lực ở học. Tôn Lệ Hoa ngẫm lại Tôn Thiêu Thiêu này, một tháng xác thật là thành thành thật thật, nha minh đệ đệ tính cách, nàng tự nhiên là có chút hiểu biết, nếu nếu là thật sự làm theo Thiêu Thiêu một người một mình hồi kinh, Nếu là làm nhà mình đệ đệ đã biết lửa gạt chuyện của hắn, đem Thêu Thêu đọn hiểm một đốn, kia cũng không phải không phải không có khả năng. Tôn Lệ Hoa lại nghĩ đến một tháng trước nhà mình nhi tử cùng nàng lời nói, cần thiết đem Thêu Thêu đưa về kinh thành, nhìn dáng vẻ cũng chỉ có thể chờ Đồng Nhi trở về lúc sau lại cùng hắn hảo hảo thương lượng một chút, có thể hay không đem Thêu Thêu cùng cùng nhau mang hướng hải ngoại, hoặc là lưu lại nơi này cũng đúng. Thêu Thêu, đem ngươi lưu lại chuyện này Cô cô cũng không thể làm chủ, chờ ngươi biểu ca đã trở lại, thương lượng một chút, xem hắn là có ý kiến gì. Cô cô, ngươi thật sự không thể làm chủ đem ta lưu lại sao? Cha ta tính tình ngươi cũng là biết đến. Ngươi sớm biết hôm nay, hà tất lúc trước đầu. Ngươi đối với ngươi cha tính tình lại không phải không hiểu biết. Cô cô, ta là thật sự đã biết sai rồi, ta hiện tại cũng là ở nỗ lực sửa lại. Ngươi nhất định phải giúp giúp ta. Ngươi hảo hảo cùng biểu ca nói nói, làm hắn đem ta lưu lại, ta không đi hải ngoại, tại đây đợi cũng đúng. Cha ngươi nếu là biết được ta cùng ngươi biểu ca đi hải ngoại, đem ngươi một người đơn độc lưu lại nơi này, khẳng định sẽ phái người lại đây tiếp ngươi hồi kinh. Chương 263 chuẩn bị xuất phát hải ngoại 2. Ngụy Đồng mỗi lần từ bên ngoài trở về đều sẽ đi trước xem một chút tô lệ hoa, nương, ngươi mấy ngày nay chậm rãi thu thập một ít đồ vật Sờ chân ra bên này hạt thóc thu xong lúc sau, chúng ta liền phải bắt đầu xuất phát đi hướng hải ngoại. Lời này ngươi đã cùng ta nói rất nhiều biến, ta đã thu thập hảo, cũng không có gì muốn chuẩn bị, chính là nghe ngươi lời nói chuẩn bị vài món quần áo. Đồng Nhi, ta có một việc tưởng cùng ngươi thương lượng một chút. Lương, có chuyện gì nói thẳng thì tốt rồi, chúng ta hai cái còn nói như thế khách khí. Chính là ngươi biểu mộ sự tình. Nàng có chuyện gì, không phải nói tốt sao? Chúng ta xuất phát hải ngoại phía trước liền đem nàng đưa về kinh thành. Đồng Nhi, ngươi cữu cứu tính tình như thế nào, ngươi trong lòng cũng là biết đến, nếu đơn độc làm ngươi biểu muội một người trở về không có ta ở bên cạnh che chở một chút, ngươi cữu cứu cứu khẳng định sẽ đem ngươi biểu muội cấp đánh chết. Sớm biết hôm nay hà tất lúc trước, hưởng thụ cậu mợ cho nàng như vậy cực cực khổ khổ tìm tới Đồ Bổ An nhàn nhã tử, loại này hậu quả nàng đã sớm hẳn là nếu muốn quá cũng nên chuẩn bị tâm lý thật tốt, giấy chung quy là bao không được hỏa, nói dối luôn có bị chọc thủng một ngày. Nương, ngươi không có khả năng hộ nàng cả đời, có một số việc hẳn là làm nàng chính mình tới gánh vác. Đồng nhi, ngươi biểu muội trên cơ bản cũng coi như là ta thân thủ mang theo lớn lên, ngươi thật sự liền nhẫn tâm làm nàng một người trở về tiếp thu ngươi cứu cứu trường phạt sao? Ngụy Đồng đối với nhà mình biểu muội vẫn luôn là trở thành thân muội muội ở đối đãi, trừ bỏ trang bệnh chuyện này Tuần nữa vừa tới ngày đó đối Nhã Thu hành động làm hắn sinh ra một ít chán ghét, kỳ thật cũng lâu như vậy đi qua, xem nàng vẫn luôn ở thành thành thất thật, cũng không có như vậy nhiều chán ghét. Nương, chuyện này ta phải trước cùng Nhã Thu các nàng thương lượng một chút, rốt cuộc Nhã Thu các nàng cũng là đương sự, nếu các nàng nếu là không có phản đối mang biểu mượn cùng nhau xuất phát hải ngoại nói, vậy mang nàng cùng đi đi, rốt cuộc nàng cũng là cùng ta cùng nhau lớn lên. Hảo Ta cùng ngươi cùng đi đi. Ân, Trần phu nhân, ta có một việc tưởng cùng ngươi thương lượng một chút. Ngụy phu nhân, có chuyện gì nói thẳng thì tốt rồi. Trần phu nhân, ta kia chất nữ sự tình, nay đã qua 1 tháng, nàng vẫn luôn là an an ổn ổn ngốc tại trong viện, không thể nào ra cửa. Sự tinh lần trước ta biết là nàng làm không đúng. Ngụy phu nhân, chuyện này đều đã qua đi lâu như vậy, nhã thu cũng không có thu được cái gì thương tổn. Không biết ngươi vì sao phải chuyện xưa nhắc lại. Trần phu nhân, là cái dạng này, Thêu Thêu là ta từ nhỏ nhìn lớn lên, ta đem nàng vẫn luôn là trở thành thân khuê nữ ở đối đãi, nàng trang bệnh chuyện này, nàng cha đến bây giờ còn không biết. Các ngươi không phải cũng muốn đi theo Đồng Nhi cùng nhau ra biển sao? Ta nghĩ ta ở bên này cũng không có gì sự tình, tính toán cùng các ngươi cùng nhau ra biển, ta đi rồi lúc sau đâu? Thêu Thêu nhất định là không có khả năng lưu lại nơi này. chỉ có thể là đem nàng đưa về kinh thành. Nhưng là ta đệ đệ người kia tính tình có một ít táo bạo, nếu làm hắn biết được hắn nữ nhi lửa gạt hắn nhiều năm như vậy, nhất định là muốn đem Thêu Thêu đòn hiểm một đốn, ta liền nghĩ đem Thêu Thêu đưa tới hải ngoại cùng đi tránh tránh đầu sóng ngọn gió, trước cùng ta đệ thông một chút ý, thời gian lâu rồi hẳn là cũng liền không tức giận như vậy. Ngụy phu nhân, ngươi nói chuyện này ta minh bạch, dù sao chúng ta cũng là đi theo Ngụy đồng cùng nhau ra biển. Nếu anh nếu là không cảm thấy phiền phải nói, vậy mang lên đi, chúng ta một nhà ba người đều là cái con trống trước. Tôn Lệ Hoa cảm kích mà kéo qua Bạch Lan tay, kỳ thật nàng thật sự một chút cũng không nghĩ làm theo theo một mình trở về gánh vác đệ đệ lửa giận, dù sao cũng là nàng từ nhỏ nhìn đến lớn hai tử, tuy nói lựa gạt người chuyện này là không đúng, nhưng là giao hắn người cũng là còn muốn có khác loại phương pháp, không nhất định phải bị đánh này một cái phương pháp. Tôn lệ hoa đem tin tức tốt này mang cho tôn theo theo. Cô cô, biểu ca thật sự đồng ý mang ta cùng nhau ra biển lạc. Đương nhiên là đồng ý, nếu là không đồng ý, ta dám lại đây cùng ngươi nói. Xuất phát ngày đó ta nếu là mang lên ngươi, kia còn không được lòi A, ngươi hảo hảo chuẩn bị một ít trên đường tắm rửa quần áo, cái khác đều không cần chuẩn bị. Hảo, ta đều nghe cô cô. Trưng 264 chuẩn bị xuất phát hải ngoại ba. Đệ nhất quý hạt thóc vừa mới thu hoạch xong, Bạch Lan nhìn đột nhiên xuất hiện ở nhà nàng cửa người. Cao công tử, thời gian dài như vậy không thấy, còn tưởng rằng ngươi đã quên nhà ta đại môn ở lâu đầu. Ta đang tìm tư muốn hay không họa cái bản đồ, đưa đến huyện nha đi. Trong khoảng thời gian này toàn bộ đều là ở bên ngoài chạy ngược chạy xuôi, đều không có hảo hảo ăn cái đồ vật xem đem ta mẹ đều gầy thật lớn một vòng. Lúc này tới rồi nhà ngươi. Hôm nay nhưng đến hảo hảo là một ít ăn ngon tới bồi thường một chút ta, ngươi xem này đem ta gợi. Cao công tử, ngươi lời này liền nói sai rồi đi. Người cùng nhà ta không thân chẳng quen, ta vì sao phải làm thứ tốt bồi thường ngươi nha? Hơn nữa ngươi lại không giúp ta ra làm chút cái gì? Không đều nói mẹ vợ đau nhất con rể sao? Như thế nào đến ngươi nơi này liền thay đổi dạng? Cao công tử, lời này ngươi nhưng đình chỉ, ngươi còn không phải nhà ta con rể. Nói có điểm không đúng rồi. Trần phu nhân, nay đính hôn lễ đều thu, bà mối cũng đã tới cửa, này ngươi cũng không thể quịt nợ nga. Cùng ngươi nói dỡ lạt, chạy nhanh vào đi, ta kêu đầu bếp lừa cho ngươi nấu mấy cái canh, uống nhiều ăn lót dạ bổ, xem ngươi này thật là gầy thật nhiều. Nay một tháng đều ở bên ngoài chạy ngược chạy xuôi người có thể không gầy sao? Trần phu nhân, hôm nay lại đây, ta có một chuyện muốn cùng ngươi thương lượng. Có nói cái gì nói thẳng thì tốt rồi. Ngươi như thế nào cũng học thượng quanh co lòng vòng. Chân phu nhân, ta cùng Nhã Chi hai người đều không phải đầu hôn, ta này một tháng bận rộn trong ngoài, trong nhà cũng không có người chờ ta về nhà, tổng cảm giác có chút vắng vẻ, ta nghĩ mau chóng đem Nhã Chi cưới qua môn, ít nhất lòng ta còn có một cái ngóng trông về nhà niệm tưởng. Thanh thân, như thế nào như vậy đột nhiên? Ngươi đột nhiên như vậy vừa nói, nhà ta cũng không có bất luận cái gì chuẩn bị. Nay chuẩn bị lên cũng là phải tốn thượng không ít thời gian. Chân phu nhân, thành thân nên đi lưu trình giống nhau đều không phải ít, ta chỉ nghĩ ta ở vội thời điểm, có một người có thể ở nhà bồi ta ăn cơm, cái khác việc nhà ta cũng chưa nói làm nhã chi làm, ngươi coi như đáng thương đáng thương ta cái này, ngươi cô thế đi, sớm một chút đem ngươi nữ nhi gả cho ta. Cao công tử, ngươi chuyện này nói có chút quá đột nhiên. Chúng ta lại quá mấy ngày liền phải đi theo Ngụy Đồng cùng nhau xuất phát đi hải ngoại, chuyện này chúng ta đã chuẩn bị đã lâu. Đi hải ngoại chuyện này, Cao Trạch cũng có nghe nói qua, chẳng qua chính mình này một tháng không có nhìn thấy Nhã Chi, trong lòng luôn là cảm giác nhớ thương, liền nghĩ sớm một chút đem người cưới qua môn, không nghĩ tới thật đúng là chính là như thế không vừa khéo. Trần phu nhân, nếu xuất phát hải ngoại chuyện này các ngươi đã chuẩn bị lâu như vậy, "Biên chỉ có thể là chờ các ngươi trở về lúc sau." Đệ nhị quý lúa nước lại muốn bắt đầu gieo trồng, ta cũng vẫn là không có không lại đây, ta tưởng đem Nhã Chi đưa tới bên người đi theo ta, ngươi xem, có thể chứ? "Ngươi yên tâm, ta chỉ là muốn cho nàng bồi ta mà thôi." Liên nhìn trong nhà có một người chờ ta về nhà, trong lòng cũng thoải mái một chút. Ít nhất ta không bao giờ dùng nhìn xa phương xa tới tưởng niệm giai nhân. "Cao công tử" Rốt cuộc các ngươi hai cái chỉ là đính thân còn không có thành thân, chuyện này, chính ngươi hỏi một chút Nhã Chi ý kiến đi. Ta cảm thấy nàng sẽ đồng ý khả năng tính rất nhỏ, ngươi phải biết rằng nàng còn có hai đứa nhỏ, hơn nữa nàng còn có chính mình sinh ý phải làm, kỳ thật nàng mỗi ngày đều sẽ đi huyện thành một chuyến, ngươi cũng không cần thế nào cũng phải làm nàng bồi ở bên cạnh ngươi, ngươi cùng hài tử chi gian làm nàng lựa chọn, nàng nhất định sẽ lựa chọn hài tử. Ngươi nếu là không sợ thất vọng nói gia hiện tại ngươi cho ngươi để cái tỉnh, chính ngươi đi hỏi đi. Trần phu nhân, ngươi nói này đó ta đều minh bạch, ngươi yên tâm đi, ta sẽ không bức bách Nhã Chi, mặc kệ nàng làm ra cái dạng gì lựa chọn, ta đều sẽ tôn trọng nàng, cùng lắm thì về sau nếu là thật sự tưởng nàng, ta mệt một chút, tới nhà các ngươi có cơm ăn, ít nhất còn có thể cho ta bổ bổ. Lúc này đây các ngươi xuất phát hải ngoại, không biết khi nào có thể trở về. Như thế nào cũng đến muốn 2 3 tháng thời gian, qua lại ở trên thuyền ít nhất đều phải chậm trễ gần 2 tháng thời gian, hơn nữa Ngụy Đồng còn muốn ở bên kia nói suy nghĩ, ta chỉ là qua bên kia xem một chút trông thấy việc đời, xem có hay không cái gì hảo một chút hẳn giống, tưởng đem nó đưa tới bên này, xem có thể hay không ở bên này loại sống. Chân phu nhân, người đi đâu đều còn không quên mang thứ tốt trở về, thật là đáng giá chúng ta học tập. Như vậy chuyện quan trọng tự nhiên không thể bị ta loại này nhi nữ tình trường cấp chậm trễ, thành thân chuyện này, vậy chờ ngươi trở về rồi nói sau, bất quá trên đường ta sẽ trước chậm rãi đem đồ vật chuẩn bị lên, đến lúc đó cũng sẽ không quá hấp tấp. Chương 265 chuẩn bị xuất phát hải ngoại 4. Xuất phát hải ngoại cũng chỉ có ta cùng ta tướng công cùng Nhã Thu chúng ta ba người cùng đi, giữ lại người toàn bộ đều ở nhà mà, ngươi nếu là đặc biệt muốn đem nhà ta Nhã chi cưới quá muộn. Ta khẳng định cũng là làm trong nhà mặt chậm rãi bắt đầu chuẩn bị lên, chờ chúng ta trở về lúc sau chọn cái ngày lành, ngươi tưởng Thành thân, chỉ cần Nhã Chi đồng ý, chúng ta không phản đối. Ngươi hiện tại nếu có thể làm Nhã Chi đồng ý, chúng ta cũng không phản đối. Tính, ta nhưng không có như vậy đại mị lực có thể làm nàng ở không có các ngươi ở dưới tình huống đồng ý cùng ta Thành thân, dù sao Tả Hữu cũng chính là mấy tháng thời gian. Lâu như vậy đều đợi, cũng không sợ như vậy mấy tháng Kỳ thật bộ dáng này cũng khá tốt, chuẩn bị xung tốc một chút mới có thể càng thêm náo nhiệt. Đây là Hà Lạp, thành thân nên muốn làm vô cùng náo nhiệt, tuy nói chúng ta hai cái đều không phải đầu hôn, nhưng là ta sẽ đem Nhã Chi trở thành quan trọng nhất người tới đối đãi, nàng hai cái nhi tử cũng là ta nhi tử, ta sẽ đem bọn họ trở thành thân sinh giống nhau tới đối đãi. Cao công tử, lời nói không cần phải nói như vậy dễ nghe, nếu ngươi nếu là làm không được, kỳ thật ta kia hai cái cháu ngoại Chúng ta trần ra chính mình dưỡng đại. Trần Phu Nhân, ngươi nói chuyện này ta biết ngươi yên tâm đi, những lời này ta cũng không phải nói nói mà thôi, về sau ta sẽ dùng ta thực tế hành động tới chứng minh. Lời này ngươi lưu trưa cùng nhã chi nói là được, không cần cùng chúng ta nói. Nguy đồng hắn nương tới bên này cũng có hơn một tháng thời gian, ngươi cũng có hơn một tháng không có tới, cơm chiều thời điểm, các ngươi hai cái nên có thể gặp được. Nga Nga Cao Trạch đối với chính mình không phải rất quen thuộc người, nhìn thấy hoặc là không thấy được cũng không cái gọi là, hắn hiện tại nhất muốn gặp chính là Trần Nhã Chi. Chính là nàng hẳn là con ở trấn trên không trở về, sớm biết rằng lúc trước liền ứng lại đây phía trước liền trực tiếp đi trấn trên tiếp Nhã Chi cùng nhau trở về thì tốt rồi, ít nhất ở trên đường hai người còn có thể trò chuyện. Cao công tử, thoạt nhìn ngươi này phong trần mệt mỏi bộ dáng hẳn là còn không có nghỉ ngơi tốt đi, ngươi cơm chiều còn cần một đoạn thời gian. Ngươi muốn hay không ăn trước điểm đổ vật nghỉ ngươi một đoạn thời gian. Nhã Chi cũng đến muốn một đoạn thời gian mới có thể đuổi đến trở về. Tuy nói ta chỉ là một cái nho nhỏ huyện lệnh, chính là này một cái huyện cũng có vài cái thôn trang. Ở bận trước bận sau, thật đúng là chính là không có như thế nào hảo hảo nghỉ ngơi quá, rất nhiều chuyện toàn bộ đều phải tự tay làm lấy, sợ kia phía dưới người làm không tốt, rơi xuống cái gì, rốt cuộc này lương thực chính là trọng trung chi trọng. Cao công tử Này thanh sa huyện bá tánh có ngỡ như vậy một cái hảo huyện lệnh là bọn họ phúc khí. Nếu ta lựa chọn làm một phương huyện lệnh, tự nhiên là đến vì bọn họ làm một ít thật sự, bằng không ta nỗ lực lên làm cái này huyện lệnh lại có cái gì ý nghĩa? Chân phu nhân, các ngươi không phải muốn xuất phát đi hải ngoại sao? Không biết khi nào xuất phát? Đệ nhất quý lúa nước toàn bộ đều đã thu hoạch hảo, tôn hồn nên làm đã làm tốt, rất nhiều chuyện toàn bộ đều đã xử lý tốt lắm. Đệ nhị quý lúa nước nên chú ý hạ mục công việc, trong thôn mặt năm trước liền có người đi theo loại quá, có chút năm nay lần đầu tiên loại không hiểu đến, có thể hỏi một chút trong thôn mặt người, cũng không cần cố ý ở bên này lưu thủ, cũng không có gì muốn chuẩn bị, khả năng quá 2 ngày liền sẽ xử phạt hải ngoài đi. "Hảo, các ngươi xuất phát thời điểm ta nếu có thể chạy tới liền đưa các ngươi, nếu tới không được, vậy chỉ có thể là xin lỗi." "Không có việc gì, lại không phải không thấy mặt." Đưa không tiến đều không sao cả, ngươi nếu là có việc vội liền vội đi, không cần cố ý chạy tới. Hảo, xem ngươi hiện tại đã là rất mệt, sớm một chút đi vào nghỉ ngơi đi, có nói cái gì trễ chút lại nói, cũng không vội với này, nhất thời về sau có rất nhiều cơ hội nói. Hảo. Chương 266 xuất phát hải ngoại năm. Lý Tiểu Hà mang theo mấy cái chị em dâu ở cửa lưu luyến chia tay, "Nương, này hải ngoại các ngươi cũng không có đi qua." Các ngươi mấy cái ở hải ngoại cẩn thận một chút, cũng không biết kia hải ngoại tình huống như thế nào, nghe nói còn có hải tặc, này thật là làm ta lo lắng đề phòng. Ngươi cũng không cần quá lo lắng, có hải tặc chúng ta không phải còn mang theo có như vậy nhiều người sao? Sợ bọn họ? Hải tặc đương nhiên là muốn sợ, bọn họ có như vậy nhiều người, lại còn có đều là một đám không muốn sống, nhìn ta đều lo lắng, bằng không các ngươi vẫn là đừng đi. Lão đại tức phụ, quản làm chuyện gì? Nó đều sẽ có nguy hiểm, chẳng qua là xem nguy hại đến ngươi trình độ. Xuất phát hải ngoại chuyện này là chúng ta chuẩn bị thật lâu sự tình, ngươi yên tâm đi, chúng ta sẽ bình an trở về. Lão đại bọn họ còn không có trở về, cái này ra liền giao cho các ngươi mấy cái trống. Kỳ thật cũng không có gì muốn thay đổi sự tình, hết thảy đều như cũng là được. Nương, ngươi yên tâm đi, chúng ta mấy cái sẽ bảo vệ tốt nhà này. Nên công đạo ngươi phía trước đều đã công đạo hảo. Chúng ta toàn bộ đều đã nhớ kỹ. Vậy là tốt rồi, yên tâm, ta từ hải ngoại trở về sẽ cho các ngươi mang thật nhiều hải ngoại đồ vật trở về, chờ lần tới có cơ hội, chúng ta cả nhà đều đi hải ngoại du lịch một phen. Hảo. Được rồi, mọi người đều đừng lại khổ sở, làm đến cùng sinh ly tử biệt dường như, lại không phải không thấy mặt, chúng ta cũng liền mới đi hải ngoại mấy tháng thời gian mà thôi, thực mau trở về tới, các ngươi quản gia xem trọng là được, đừng tỉnh Chúng ta đã trở lại, liền ra đều không có. Lý Tiểu Hà lau lau trên mặt nước mắt, "Nương, ngươi nói cái này chê cười một chút cũng không buồn cười, bất quá ngươi yên tâm đi, chúng ta sẽ đem cái này ra bảo vệ tốt, chờ các ngươi bình an trở về, các ngươi ở trên đường nhất định phải cẩn thận, phải bảo vệ hảo tự mình." "Hảo." Trúc dục nước mắt nói chúng ta cũng liền không nói nhiều, "Không Hàn Huyên, thời gian cũng không còn sớm, còn phải đuổi tới tiếp theo cái thành trấn nghỉ chân." bằng không chỉ có thể là ăn ngủ ngoài trời sân dã. Bạch Lan tuy rằng là đáp ứng rồi có thể làm Tôn Thiêu theo, theo đi theo bọn họ cùng nhau xuất phát hải ngoại, nhưng là nàng vẫn luôn đều không nghĩ nhìn thấy Tôn Thiêu theo, theo người này, cho nên bọn họ một nhà ba người ngồi ở một chiếc xe ngựa mặc trên. Ngụy Đông Kỳ thật cũng rất muốn bồi chứng mình thân thân tiểu tức phụ, nhưng là nếu hắn cũng rời đi, cũng chỉ có hắn nương hai người tại đây một chiếc trên xe mặt. Thật vất vả làm hắn nương đối Nhã Thu ấn tượng có điều đổi mới. Nếu nếu là bởi vì nhã thu vứt bỏ chính mình mẫu thân, nương khẳng định lại sẽ đối nhã thu ấn tượng đánh trở lại nguyên điểm. Tôn theo theo thấy trong sen ngựa cũng chỉ có biểu ca cùng cô cô ba người tâm tình, liền thoải mái không ít. Biểu ca, người đi qua hải ngoại, người đối hải ngoại ấn tượng là thế nào tử? Nơi đó có chúng ta quốc gia hảo sao? Mỗi cái địa phương đều có mỗi cái địa phương đặc điểm, không thể nói tốt xấu, nếu muốn thế nào cũng phải nói ra cái tốt xấu. Ta còn là cảm thấy chúng ta Bắc Tề quốc tương đối hảo một chút, ta đối hải ngoại những cái đó thức ăn không phải thực cảm thấy hứng thú. Hải ngoại thức ăn cùng chúng ta nơi này bất đồng sao? Đương nhiên là có khác nhau, chờ ngươi tới rồi lúc sau ngươi sẽ biết, bọn họ hải ngoại là không cần chiếc đũa, dùng chính là dao nĩa. Tôn Lệ Hoa nghe nhà mình nhi tử giảng thuật hải ngoại sự tình, vừa nghe đến phải dùng dao nhỏ ăn cái gì, trong lòng liền có chút sợ hãi, dùng dao ăn cơm kia chẳng phải là thực dã man. Có thể hay không thương đến miệu. Nương, kia đạo không phải ngươi tưởng tượng như vậy, thủ công rất tiểu xảo cũng thực thân thiết, ngươi yên tâm, bảo quản ngươi thương không đến miệu. Tôn Thêu Thêu cảm thấy đây là nàng cùng biểu ca một chỗ cơ hội tốt, dọc theo đường đi dữu dít hỏi không ít vấn đề. Bởi vì sợ đuổi không đến tiếp theo cái thành trấn khách điểm, đại gia giữa chưa thời điểm đều chỉ là ở trên xe ngựa mặt qua loa an một chút tâm lớp bụng. cũng không có xuống xe ngựa nấu một ít nhự thực. Chương 267 xuất phát hải ngoại 6. Rốt cuộc là không ngừng đẩy nhanh tốc độ chạy tới tiếp theo cái thành thị, Ngụy Đồng từ trên xe ngựa mặt xuống dưới, xoay người lại đem nhà mình mỗ thân cấp đỡ xuống dưới. Tôn Thêu Thêu còn lại là từ Tôn Ma Ma đỡ xuống xe, bởi vì là muốn xuất phát hải ngoại, mang người cũng không phải rất nhiều, Ngụy Đồng hắn mỗ thân bên này trừ bỏ mang theo một cái Tôn Ma Ma ở ngoài. Không, có mang bất luận cái gì hạ nhân, Trần cũng là một nhà ba người đóng gói đơn giản đi ra ngoài. Tôn Lệ Hoa bởi vì ngồi một đường xe ngựa có chút mỏi mệt, trên mặt có một ít tái nhợt, giữa trưa liền ăn một chút điểm tâm lấp bụng, hiện tại nàng đã xem như là bụng đói kêu vang. Trần phu nhân, mọi người đều là đồng dạng ngồi xe ngựa, vì cái gì thoạt nhìn ngươi một chút việc cũng không có. Này trên đường tuy nói không tính quá sốc nhẹ, nhưng là cũng có một ít, ngồi lâu như vậy xe ngựa Ngươi không khó chịu sao? Không có à, một chút cũng không khó chịu, chúng ta ngồi một nhà ngồi ở trong xe ngựa uống uống trà, Tâm Sự Thiên thuận tiện xem một chút ven đường phong cảnh, ta cảm thấy rất thích cái này, dọc theo đường đi mặt chúng ta một chút cũng không cảm giác được sốc nảy, hẳn là chúng ta lọt đến tương đối hậu một chút duyên cớ đi. Phải không? Ta kia xe ngựa lọt cũng không tệ a, nay ngồi ta đều cả người khó chịu. Bạch Lan ở trong lòng mừng thầm, nàng mới sẽ không nói cho bọn họ Nàng đã sớm đã ở hệ thống bên trong mua một cái giảm sóc thảm lông, đừng nhìn nàng lót rất nhiều đồ vật, nhưng cái đó chẳng qua xem như dấu người thay mắt thôi. Chính yếu vẫn là cái kia giảm sóc thảm lông, này dọc theo đường đi bọn họ một nhà quá thực thích trí, không có việc gì liền uống uống trà, trò chuyện, tâm sự thiên, hơn nữa lại còn không có người ngoài ở bên cạnh quấy rầy, cũng không có gì cố kỵ không thể nói. lại còn có có thể thuận tiện ở trên xe ngựa mặt cấp Trần Nhã Thu bổ lại một chút hải ngoại tri thức. Tuy nói Bạch Lan cùng Trần Dự hai người cũng không có đi quá bên này hải ngoại, nhưng là Bạch Lan từ lần trước nàng mượn kêu buồn hải ngoại thư tịch biết được, kỳ thật hải ngoại cùng hiện đại nước ngoài sinh hoạt khác biệt cũng không xem như rất lớn, đồng dạng là ăn cơm tây dùng dao nĩa. Bạch Lan tuy nói không có đi qua nước ngoài, nhưng là nàng đối cơm tây vẫn là có một chút nghiên cứu. Trần Dự trước kia ở hiện đại thời điểm cũng xuất ngoại lưu quá mấy năm học, nếu bên này Hải ngoại cùng hiện đại nước ngoài cũng không có bao lớn khác nhau, hắn đảo sẽ không cảm thấy có cái gì không thích ứng. Kỳ thật bọn họ hai người lo lắng nhất vẫn là Trần Nhã Thu, một cái từ nhỏ ở nông thôn lớn lên chính cống thôn cô, đột nhiên đến Hải ngoại đi du ngoạn một phen, sinh hoạt mặt trên hoặc là một ít thói quen, luôn là sẽ có một ít chênh lệch. Bạch Lan thấy Tôn Lệ Hoa xuống xe ngựa đều có trong chốc lát Trên mặt vẫn là có một ít tái nhợt. Ngụy phu nhân, xem ngươi hôm nay mới ngồi một ngày xe ngựa, sắc mặt đều như thế tái nhợt. Hàn La lên đường đuổi đến có chút quá sốt ruột, bằng không ta đem ta xe ngựa cái đệm cho ngươi một ít. Vẫn là tôi đi, các ngươi cũng là muốn ngồi, cho ta, đến lúc đó các ngươi cũng chịu tội. Bạch Lan tuy nói đối Tôn Thiêu Thiêu vẫn là vẫn luôn là có chút ý kiến không nghị cấp giảm sóc thảm lông. Nhưng là rốt cuộc nhân gia tôn lệ hoa lại là Ngụy Đồng Mâu thân, là Trần Nhã thu tương Lai bà bà, nếu trong tay có tốt như vậy đồ vật, không cho, giống như có điểm văn khoan, nhưng là cho đi, lại đến nếu muốn biện pháp giải thích vì cái gì nhà nàng thảm lông hiệu quả như vậy hảo. Ngụy phu nhân, nhà ta thảm lông mang đến có chút nhiều, phân ngươi một giường hai giường đảo cũng không đáng lại. Bộ dáng này ngươi dọc theo đường đi cũng không cần như vậy chịu tội. Rốt cuộc chúng ta đến Nhữ Dương Thành còn muốn ngồi xong mấy ngày xe ngựa. Tôn Lệ Hoa vốn định cự tuyệt, nhưng là tưởng tượng đến còn muốn như vậy cao cường độ làm tốt mấy ngày xe ngựa, sợ hại chính mình chịu không nổi. "Chân phu nhân, ta đây liền ở chỗ này trước cảm tạ nhà ngươi thảm lông." "Không có việc gì, mọi người đều là người một nhà." Chương 268 Nhữ Dương Thành. Đoàn người một đường cao cường độ lên đường, có cái thời điểm bởi vì sốt ruột lên đường. nghĩ lại thêm một chút khẩn đến tiếp theo cái thành trấn nghỉ ngơi, lại bởi vì một ít ngoại ý muốn tình huống chỉ có thể là ăn ngủ ngoài trời sơn dã ở tại lều trại. Tôn Lệ Hoa cùng Tôn Thiêu Thiêu từ nhỏ đến lớn đều là sống trong nhung lụa thói quen, đối với ăn ngủ ngoài trời dã ngoại chuyện này, thật đúng là chính là lần đầu tiên trụ, luôn là có rất nhiều không thói quen. Ở tại lều trại bên trong luôn là lo lắng đề phòng, ngày hôm sau lên đều đỉnh hảo trọng quần thấp mắt. Cũng may trên xe ngựa mặt có giảm sóc thảm lông, ngủ ở mặt trên cũng đuổi không đến sóc nảy, hai người liền ở trong xe ngựa mặt nghỉ ngơi, này cũng làm Nguy Đồng tìm được rồi cơ hội, có thể đi trần ra xe ngựa bồi bồi chính mình thân thân tức phụ. Nguy Đồng cảm thấy cùng trần ra người ở chung ở bên nhau chính là tương đối thả lỏng một chút. Nhớ trước đây hắn hẳn là thích trần ra bầu không khí mới đối trần nhã thu sinh ra hảo cảm đi, cũng may về sau hắn cũng là này trong đó một viên. Hắn cảm giác mỗi lần đi vào trần gia, so với chính mình ở nhà mặt quá còn muốn nhẹ nhàng, không cần nghĩ những cái đó sinh ý thượng phiền não, cũng không cần tưởng lo lắng đại trạch viện bên trong những cái đó dơ bẩn sự tình rơi xuống trên người mình. Bộ dáng này nhật tử hắn quá đến thật sự là có chút quá mệt mỏi. Trần phu nhân, còn có một hai cái canh giờ, chúng ta liền có thể đến Nhữ Dương Thành, hôm nay ở Nhữ Dương Thành nghỉ tạm một đêm, ngày mai chúng ta liền phải chính thức ngồi thuyền xuất phát hải ngoại. Có hay không cái gì không có chuẩn bị tốt, nhanh chóng chuẩn bị tốt, chúng ta ở trên thuyền như thế nào cũng muốn lóc đến 1 tháng tại Hữu Bộ giáng mới có thể đạt tới gần nhất một cái hải ngoại cảng. Ngụy công tử, bên này tới gần bờ biển, kia hải sản có phải hay không rất nhiều? Hôm nay buổi tối ngươi là không được mời chúng ta ăn một cái hải sản yến, ngươi kia mỹ vị lâu là mọc lên như nấm, ở bên này hẳn là cũng có đi. Có là có. Chẳng qua giống như mọi người đối với hải sản xử lý biện pháp luôn là có một chút khác nhau, làm vẫn là có chút đúng lúc cường đạo ý, nếu nếu là Trần phu nhân chịu lộ hai tay nói, kia khẳng định là một cơm mỹ vị hải sản tinh yến. Muốn ta lộ hai tay cũng không phải không thể, nhưng cũng chỉ có thể là tới rồi bên kia lúc sau xem một chút có hay không cái gì hải sản nguyên liệu nấu ăn. Trần phu nhân ở bờ biển, đối với hải sản nguyên liệu nấu ăn kia nhưng thật ra rất toàn diện. Bờ biển đều mua không được cái gì hải sản nguyên liệu nấu ăn, kia ở địa phương khác đó là càng thêm không cần suy nghĩ, hiện tại còn chưa tới địa phương, ta đều có chút chờ mong Trần phu nhân thủ nghệ của ngươi. Ngươi ăn ta làm cơm ăn còn thiếu a, nói như thế khoa trương. Mắt khác đồ ăn nhưng thật ra ăn không ít, duy độc này hải sản liền ăn qua như vậy một hồi, hơn nữa vẫn là đóng băng, liền tính là đóng băng, cũng là làm ta lưu luyến quên phản. Ngụy Đồng có cái thời điểm cũng sẽ làm người vận một ít hải sản đến các tiểu lâu đi bán, chẳng qua những cái đó hải sản đều là phải dùng đại lượng khối băng giữ tươi lên, cho nên có thể bắt được tay đưa đến các chi nhánh cũng không nhiều, có một hồi, hắn cũng cấp Trần Gia tặng một phần qua đi, hắn lần đầu tiên cảm thấy hải sản nguyên lai cũng lạ như thế mỹ vị. Trần Nhã thu vẻ mặt kinh hỉ nhìn mã ngoài cửa sổ mặt, "Nương, ta như thế nào người được có một cổ mùi thanh nhi?" Đều là cái dạng này. Bờ biển đều có một cổ mùi tanh của biển nhi, ngươi nếu là người được hải tanh, thuyết minh này phụ cận chính là bờ biển. Không nghĩ tới Trần phu nhân đối bờ biển cũng là như thế hiểu biết, nói không sai, này thật là đã tiếp cận bờ biển. Trần phu nhân, chúng ta nghỉ ngơi địa phương chính là mỹ vị lâu mặt sau, liên tiếp mỹ vị lâu sáu bếp, nếu là có cái gì yêu cầu, ta gọi tiểu nhị mau chóng mua trở về. Điểm này không cần Vẫn là chúng ta tự mình đi hải sản thị trường nhìn một cái đi, ta cũng không rõ ràng lắm bên này rốt cuộc có này ở đó hải sản. Chương 269 Hải sản bữa tiệc lớn. Tôn Lệ Hoa cũng là lần đầu tiên tới bờ biển, Đồng Nhi, đây là bờ biển thành thị, vì cái gì ta nghe thấy được một cổ hương vị? Nương, nơi này ly hải đã là rất gần, tự nhiên là có một cổ hải sản vị, ngươi thói quen liền hảo, chúng ta cũng chính là ở chỗ này nghỉ ngơi một buổi tối. Đợi lát nữa ngươi cùng biểu mỗi hai người liền ở trong sân mặt trờ, ta cùng Trần Phu Ú nhân bọn họ đi hải sản thị trường mua một ít hải sản trở về, hôm nay chúng ta ăn hải sản thịnh yến. Trần Phu Ú nhân tay nghề chính là rất tuyệt bảo quản, ngươi ăn một hồi còn muốn ăn, là chúng ta mỹ vị lâu đầu bếp đều so da kém. Đi mua hải sản, ta cũng tưởng đi theo đi xem một chút, rốt cuộc đi vào này bờ biển, ta cũng xem một chút kia hải rốt cuộc trông như thế nào. Ngương, Chúng ta hôm nay chỉ là đi hải sản thị trường, ngươi ngày mai ngồi thuyền thời điểm ngươi là có thể biết biển rộng rốt cuộc trông như thế nào, hơn nữa ngươi vẫn là hảo hảo nghỉ ngơi một chút đi, từ ngày mai bắt đầu, chúng ta ít nhất muốn ở trên thuyền đáy một tháng tả hữu. Ta cảm giác ta hiện tại một chút cũng không mệt, từ Trần Phu Nhân đem nhà hắn cái đệm phân hai cái cho ta lúc sau, ta cảm thấy một giấc ngủ lại đây cũng đã là tới rồi tiếp theo cái thành chấn. Ngẫu nhiên còn cùng ngươi biểu muội hai người ngồi ở cùng nhau trò chuyện, Tâm Sư Thiên cảm giác cuộc sống này hiện tại đã là quá phi thường phong phú. Có câu nói nói khá tốt, mắt không thấy tâm không phiền, hiện tại không bao giờ dùng nhìn thấy những cái đó tiểu tiết, lòng ta một chút phiền não cũng không có. Nương, hiện tại ngươi đã biết đi, ngươi thế giới trừ bỏ những cái đó tiểu tiết ở ngoài, còn có nhiều hơn xuất sắc. Ngươi yên tâm đi, liền tính ngươi không quên ta, Ta cũng đã xem minh bạch. Mua hải sản thời điểm, ta cũng đi theo các ngươi cùng đi. Kia hành đi, nếu ngươi muốn đi theo đi, vậy cùng nhau. Tới rồi chỗ ở lúc sau, Ngụy Đồng cũng không có làm các nàng nghỉ ngơi. Tôn Lệ Hoa lần đầu tiên nhìn thấy sống hải sản, nhìn đến mỗi loại hải sản đều cảm giác được thập phần ngạc nhiên. Chân Nhã Thu cùng Tôn Thêu Thêu nhìn thấy hải sản biểu tình cùng Tôn Lệ Hoa biểu tình cũng giống như nhau. Ngụy Đồng có chút ngạc nhiên nhìn Bạch Lan cùng Trần Dụ hai người, thấy hai người đối với nhìn thấy tươi sống hải sản cũng không cảm giác được kinh ngạc, nhìn đến như thế cực đại tôn hồn con quật đều cảm giác giống như rất bình thường. Hai người bình đạm không có gì lạ biểu tình cùng nhà mình Mâu thân ba người bên này kinh hỉ liên tục biểu tình trở thành tiên minh đối lập. "Trần phu nhân, Trần lão gia, các ngươi trước kia có nhìn thấy quá lớn như vậy hải sản sao?" Bạch Lan cùng Trần Dụ hai người động tác nhất trí lắc lắc đầu. Bạch Lan, lần đầu tiên nhìn thấy hải sản, vẫn là lần trước Ngụy công tử đưa đi trần ra những cái đó. Vì cái gì ta nhìn các ngươi hai người nhìn thấy này, đó tươi sống lại cực đại hải sản một chút cũng không cảm giác được ngạc nhiên đâu. Bạch Lan, này có cái gì hảo ngạc nhiên, lần trước ngươi đưa đi những cái đó hải sản không cũng có lớn như vậy sao? Chẳng qua là đóng băng cùng tồn tại bất đồng mà thôi thôi. Tôn Lệ Hoa ba người nghe được Bạch Lan nói, đều cố ý vô tình thu liễm một chút chính mình vui sướng cảm xúc, chẳng lẽ là các nàng chính mình quá độ nhà quê không có gặp qua việc đời. Tôn Lệ Hoa ba người không biết chính là, Bạch Lan cùng Trần Dự hai người ở hiện đại đối với này, đó hải sản đã là xuất hiện phổ biến, hiện tại ở chỗ này nhìn thấy cũng không có cảm thấy có cái gì mới lạ. Giống các nàng lần đầu tiên nhìn thấy lớn như vậy hải sản vẫn là tươi sống tự nhiên là muốn so không có gặp qua người hưng phấn rất nhiều, nai đảo cũng rất bình thường. Chỉ tiếc các nàng cũng không biết mà thôi, còn ở trong lòng cho rằng phía chính mình không bình thường. Bạch Lan động tác thật mau, không một lát liền chọn lựa hôm nay buổi tối phải làm nguyên liệu nấu ăn, bởi vì các nàng hôm nay liền ở bên này đãi cả đêm mà thôi, ngày mai buổi sáng liền phải bắt đầu ngồi thuyền xuất phát hải ngoại, một buổi tối, vài người cùng ăn không hết nhiều ít. Chương 270 ngồi thuyền một. Bạch Lan động tác thật mau, một canh giờ không đến liền làm ra một đốn hải sản thịnh yến. Ngụy gia tuy nói là thương hộ, nhưng cũng may mắn đi hoàng cung ăn qua vài lần. Tôn Lệ Hoa nhìn trên bàn hải sản bữa tiệc lớn, "Trần phu nhân, không nghĩ tới thủ nghệ của ngươi như thế hảo, Đào Nguyên thôn ly bờ biển cách xa nhau khá xa, không nghĩ tới ngươi làm hải sản tay nghề cũng tốt như vậy, không biết ngươi này đó chủ nghệ là với ai học." Mấy thứ này toàn bộ đều là ta chính mình cân nhắc ra tới, ta suy nghĩ nấu ăn sao? Trên cơ bản làm tới làm đi hẳn là cũng cũng chỉ có như vậy vài loại thủ pháp. Chân phụ nhân chính là có khả năng, không giống ta làm đồ ăn trên cơ bản đều có thể đem phòng bếp cất tiêu. Ngụy gia gia đại nghiệp đại, nào yêu cầu ngụy phu nhân tự mình động thủ, có đầu bếp nữ làm là được, kia tượng chúng ta này, đó ở nông thôn bá tánh trên cơ bản đều đến nuốt chính mình động thủ. Ngụy Đồng cảm thấy các nàng hai người ở chỗ này Hàn Huyên tới Hàn Huyên đi, một chút ý tứ cũng không có. Được rồi, các ngươi hai cái chạy nhanh nhanh, lại không ăn nải hải sản liền lạnh, hải sản lạnh chẳng sợ làm lại mỹ vị cũng là không, có nhiệt ăn ngon. Ăn xong rồi lúc sau đại gia sớm một chút nghỉ ngơi, ngày mai liền bắt đầu ngồi thuyền, ít nhất đến muốn ngồi 1 tháng thuyền, muốn dẫm lộ mà đều dẫm không đến, mấy ngày nay hợp với làm vài thiên xe ngựa, các ngươi vẫn là chạy nhanh nghỉ ngơi hảo, không biết các ngươi có hay không say tàu. Bạch Lan không biết chính mình này một khối thân thể rốt cuộc vượng không say tàu. Dù sao nàng ở hiện đại thời điểm là không say tàu. Chân Nhã Thu, Ngụy Kaka, ta từ nhỏ đến lớn vẫn là ngày mai lần đầu tiên ngồi thuyền, ta cũng không rõ ràng lắm ta vượng không say tàu. Tôn Lệ Hoa, ta cùng Thêu Thêu hai người hẳn là không say tàu, trước kia ở kinh thành thời điểm, chúng ta hai cái đôi khi cũng sẽ ước hẹn một ít người đi ra ngoài du hồ. Lúc ấy không có cảm giác được say tàu, nhưng là kia cũng chỉ là tọa như vậy một hai cái canh giờ mà thôi, cũng không lâu. Không rõ ràng lắm ngồi 1 tháng, chúng ta có thể hay không say tàu. Ngụy Đồng, mặc kệ các ngươi vượng không say tàu, người đều đã tới rồi nơi này, cũng đã là không có đường lui, chỉ có thể ở trên thuyền ngoa 1 tháng. Trần Phú nhân này đó làm hải sản biện pháp, ngươi có thể hay không đem phương thuốc nói cho ta. Cái này không có vấn đề, đợi lát nữa ta về phòng thời điểm ta liền cho ngươi viết xuống tới, ngươi làm đầu bếp chính mình lại cân nhắc cân nhắc. Mỗi người đều có chính mình độc lập một bộ nấu ăn tay nghề, làm hắn cầm này thực đơn nghiên cứu một chút, có lẽ sẽ càng tốt. Vậy phiền phái Trần phu nhân, không biết này một ít thực đơn, ngươi tính toán lại chào giá nhiêu ít. Thôi bỏ đi, cùng những cái đó đầu bếp làm khác biệt hẳn là cũng không lớn, xem như hữu nghị đưa tặng cho ngươi. Trần phu nhân, này như thế nào không biết xấu hổ đâu. Có cái gì ngượng ngùng, này cũng đáng không được mấy cái bạc, vừa vặn ta sẽ Ngươi yêu cầu, cho ngươi là được, nếu muốn thật là cái gì đáng giá đồ vật, ngươi nếu là không cho, ta còn sẽ chủ động hỏi ngươi muốn đâu. Kia hành đi, ta đây liền ra mặt dày nhận lấy, về sau nếu là có cái gì yêu cầu hỗ trợ, ngươi cứ việc mở miệng, ta nhất định đạo nghĩa không thể chối từ. Ngươi yên tâm đi, ta không phải cái loại này bởi vì ngựa ngùng mở miệng mà không mở miệng người, nếu là có cái gì yêu cầu ngươi hỗ trợ, khẳng định là sẽ tìm được ngươi. chỉ hy vọng đến lúc đó ngươi đừng chối từ là được. Cắn người miệng mềm bắt người tay ngắn, dùng ngươi chỗ tốt, tự nhiên là không dám tự tuyệt. Tôn Lệ Hoa cũng không nghĩ tới Bạch Lan sẽ như thế hào phóng, một cái phối phường nói đưa liền đưa. Giống nhà người khác một cái phối phường không có mấy trăm lượng bạc là bắt không được tới. Nàng tuy nói đối làm buôn bán không phải thực lành nghề, nhưng là nàng cũng biết, một cái phối phường, nếu nếu là tốt lời nói có thể cho một người mang đến bao lớn tiền lời. Chương 271: Muội thuyền hai. Chân Nhã thu buổi sáng qua loa ăn bữa sáng liền tới đến bờ biển chuẩn bị đi thuyền xuất phát hải ngoại. Hoa, wow, đây là bờ biển, thật sự thật lớn nha. Nhìn không tới đầu, khó trách một con thuyền muốn ở trên biển đi lâu như vậy. Ngụy Ca Ca, này nước biển nguyên lai thật là màu lam, thật xinh đẹp, nếu ta nếu có thể tại đây bờ biển kiến một tòa phòng ở, mỗi ngày lên có thể nhìn đến mênh mông vô bờ biển rộng, thật là có bao nhiêu hảo a. Nhã Thu, nếu ngươi nếu là thích bờ biển, chờ chúng ta đã trở lại, ta làm người tại đây bờ biển kiến một tòa biệt viện, chờ về sau có thời gian, chúng ta liền ở bên này trụ một đoạn thời gian, mỗi ngày lên ngươi đều có thể nhìn đến hải. Vẫn là tôi đi, như vậy vội tới vội đi phí tiền lại cô sức, hơn nữa 1 năm cũng trụ không được nhiều thời gian rảnh. Không có việc gì, chỉ cần Nhã Thu ngươi thích là được, chủ không được liền đặt ở nơi này, dù sao cũng sẽ không hư. Chờ ngày nào đó nghĩ đến liền tại đây trụ một đoạn thời gian, lưu một hai người ở chỗ này quét dứt sân là được. Tôn Thêu Thêu ở một bên nghe hai người đối thoại, trong lòng hận ý đã là như thế nào cũng áp không được, đôi tay gắt gao nắm nắm tay, ngón tay đều mau rơi vào thịt, đều không cảm giác được một tia đau đớn. "Nhã Thu, chúng ta chạy nhanh lên thuyền đi. Đến trong biển gian đi xem biển rộng, kia mới là thật sự xinh đẹp." "Hảo." Bạch Lan cùng Trần Dự hai người đứng ở thuyền biên bong tàu mặt trên, nhìn mênh mông vô bờ biển rộng, nhìn này hải, ta tâm tình đều thoải mái không ít. Trần Dự, lại đây lâu như vậy, chúng ta rốt cuộc có thể đến bên ngoài thế giới nhìn xem, không nghĩ tới trạm thứ nhất chính là hải ngoại, thật là làm người có chút ngoài ý muốn. Kỳ thật như vậy cũng khá tốt, chúng ta chính là đều có gian lận thần khí, đến lúc đó trộm chuẩn ra đi nhiều mua một ít hải ngoại đồ vật mang về. Hải ngoại có chút đồ vật là chúng ta bên này không có, nhưng là lục địa một ít đồ vật cũng là hải ngoại không có. Ngươi không thấy được Ngụy Đồng hắn trang như vậy đại một xe đồ vật, này một thuyền đồ vật đều là đi hải ngoại lấy vật đổi vật. Chân dự, chúng ta nhân mạch cũng không phải tuyệt quảng, có chút đồ vật chẳng sợ ở nội địa cũng là rất khó tìm đến. Con hảo, chúng ta cũng chuẩn bị một ít đồ vật ở hệ thống ba lô bên trong, hẳn là cũng có thể thay không ít thứ tốt trở về. Đó là khẳng định lạc. Tổng không có khả năng ra một chuyến hải bạch ra đi. Nay không phải thật sự đi hải ngoại ngắm phong cảnh, nếu là muốn ngắm phong cảnh, còn không bằng liền tại đây tìm một chỗ ngắm phong cảnh, ta cảm thấy này bờ biển thật đúng là rất không tồi. Nếu nếu là thật sự ngắm phong cảnh, ai nguyện ý như vậy qua lại vội 2 3 tháng, cũng chỉ là vì xem một chút hải ngoại phong cảnh. Bạch Lan, ngươi mau xem, kia có một cái cá heo biển. Thật đúng là chính là, chúng ta vận khí thật tốt. Này thuyền khai nửa ngày là có thể gặp được cá heo biển. Trần Nhã Thu ở trong phòng ngồi theo lửa, bởi vì nàng ở thuyền bong tàu mặt trên đái một lát liền cảm giác có điểm không thoải mái, trực tiếp là trở về phòng bên trong. Trần Nhã Thu muốn ngủ rồi lại ngủ không được, chỉ có thể cầm phía trước không có theo xong khăn tay theo lên. Thịch thịch thịch. Trung trung. Đông. Ai nha. Vào đi, môn không có khóa. Trần Nhã Thu nhìn tiến vào người có chút to mọ. Nàng như thế nào sẽ đột nhiên chạy đến chính mình phòng tới? Tôn tiểu thư, ngươi đột nhiên tới ta phòng có chuyện gì a? Nay trên thuyền cũng chỉ có chúng ta hai cái cùng năm người, ta ở trong phòng ngồi, có chút nhằn trán, ta liền tới đây tìm Trần tiểu thư trò chuyện. Nga, bất quá ta cảm thấy ta cùng Tôn tiểu thư chi gian hẳn là không có gì lời nói hảo thuyết đi. Trần tiểu thư, ngươi còn ở bởi vì sự tình lần trước giận ta sao? Ta đều cùng ngươi xin lỗi. Ngươi như thế nào còn không có tha thứ ta? Thiếu chút nữa đem nhân ra đẩy đến hồ nước bên trong, còn muốn cho người tha thứ ngươi, người này thật là người si nói mộng lời nói đi không ngủ tỉnh, không có đem hắn đánh một đốn, cảm giác chính mình đã xem như thật tốt, còn không biết xấu hổ liếm trên mặt tới nói cùng nàng nói chuyện phiếm. Nếu nếu không phải bởi vì nguy ca ca, nàng một chút cũng không nghĩ nhìn đến trước mặt người này. Trưng 272 cá heo biển 1 Tôn tiểu thư Ta có một chút say tẩu, này đều thừa thứ ta đôi mắt cũng có chút đau, ta tưởng nghỉ ngơi trong chốc lát, ta liền không cùng Tôn tiểu thư ngươi tán gẫu nói chuyện. Chờ ta tỉnh lúc sau, ta lại đi tìm Tôn tiểu thư, ngươi xem này như thế nào? Chân tiểu thư, ngươi bộ dáng này là không chào đón ta. Sự tình lần trước, cô cô đều đã tha thứ ta lập, ta ở chỗ này lại lần nữa hướng ngươi xin lỗi, thỉnh ngươi tha thứ ta. Ngươi yên tâm Về sau ta không cùng ngươi tranh biểu ca hát, về sau biểu ca ở nơi nào, ta liền cách hắn rất xa. Ngươi xem thế nào, ngươi nếu là lại không tha thứ ta, bằng không ta hiện tại cho ngươi viết một phần giấy cam đoan. Trần Nhã Thu thấy Tôn Theo Theo đem Tôn Lệ Hoa đều dọn ra tới, nào còn có cái gì tức giận hay không? Tôn tiểu thư giấy cam đoan liền không cần, có chuyện gì ngươi liền nói thẳng đi, ta là thật sự có chút mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi. Trần tiểu thư Ta vừa mới lại đây thời điểm, ở bên ngoài thấy được một cái thật lớn cá, so với chúng ta đều còn muốn lớn hơn không ít, ngươi muốn hay không cùng nhau đi ra ngoài nhìn một cái? Thật vậy chăng? Kia hành đi, ta đây liền cùng ngươi đi ra ngoài cũng phải nhìn vừa thấy, tuy nói ngày hôm qua ăn hải sản đều còn rất đại, nhưng là so người còn đại cá ta xác thật thật sự không có gặp qua. Thiên chân vạn xác, ta lại đây thời điểm liền nhìn đến nó ly chúng ta thuyền biên không xa. Hiện tại đi ra ngoài hẳn là còn không có xa. "Hảo, kia chúng ta cùng đi xem đi." Chân Nhã Thu mới vừa vừa đi ra trên thuyền phòng, "Tôn tiểu thư, ta cha mẹ bọn họ không phải ở bên kia xem hại sao? Chúng ta cùng đi bên kia đi. Ta vừa mới nhìn đến cái kia cá sinh ở mặt khác một bên, ngươi liền tính đi bên kia hẳn là cũng nhìn không tới cá, chạy nhanh đi thôi, đến lúc đó cá chạy xa, như vậy đại một cái cá, chúng ta chính là rất khó nhìn thấy." Hành, vậy được rồi, liền qua bên kia xem. Tôn tiểu thư, cá đâu? Ta như thế nào không thấy được? Trần tiểu thư, ngươi lại đi phía trước xem một chút chính là ở nơi đó, nhìn đến không có. Trần Nhã thu đôi tay đỡ ở thuyền bên cạnh, nỗ lực duỗi một cái đầu hướng bên ngoài xem, muốn tìm được kia chỉ cá lớn thân ảnh. Tôn tiểu thư, như thế nào không có a, ngươi có phải hay không hả ta? Trần Nhã Thu vừa định xoay người quay đầu lại liền phát hiện chính mình đầu có chút vựng, một cái không đỡ ổn, chỉ nghe thấy bùm một tiếng. Tôn Thiêu Thêu ghé vào mép thuyền nhìn thoáng qua, đã là không thấy được Trần Nhã Thu thân ảnh. Tôn Thiêu Thêu nỗ lực sửa sang lại chính mình trên người quần áo, ổn định một chút cảm xúc, an an tĩnh tĩnh về tới chính mình trong phòng, như là cái gì cũng không có phát sinh quá. Bạch Lan cùng Trần Dự đứng ở thuyền bên cạnh mặt cùng cá heo biển chào hỏi. Cá heo biển bản thân liền tương đối có linh tính, thấy hai người cùng nó cùng nhau chơi đùa, nó cũng ở bờ biển đánh quyền quyền, chỉ là không biết vì cái gì nguyên nhân, đột nhiên liền trực tiếp quay đầu không thấy thân ảnh. Bởi vì cá heo biển, còn tưởng lại nói chút cái gì, Ngụy Đồng liền vội vội vàng vàng chạy ra tới. "Trần phu nhân, Trần lão gia, các ngươi có nhìn đến Nhã Thu sao? Ta mới vừa đi nàng trong phòng tìm nàng thời điểm, ta không thấy được người khác." "Không có a." không thấy được, phía trước nàng cùng chúng ta cùng nhau tại đây, nàng nói nàng có chút không thoải mái liền về phòng, chúng ta liền không có còn nàng, mà sau cũng không có tới đi tìm chúng ta, ly chúng ta lần trước nhìn thấy nàng đại khái đã là qua có một chén trà nhỏ tà hữu thời gian. Nhã Thu có hay không đi địa phương khác, hoặc là bởi vì nhã thu nàng trong lòng tò mò, đi địa phương khác nhìn, bằng không chính là tìm ngươi nương nói chuyện đi, hoặc là tìm ngươi biểu muội. Không có Cái khác phòng ta còn không có tìm, nhưng là ta nương cùng ta biểu mọi nơi đó không có nhã thu thanh âm. Bạch Lan, này thuyền nói đại cũng không lớn, nói tiểu cũng không nhỏ, hảo hảo tìm một chút đi, có lẽ nàng bởi vì tò mò đi địa phương khác chơi. Kia hành đi, ta đây lại đi hỏi một chút khách thuyền viên có hay không nhìn đến nhã thu. Chương 273 Cá heo biển hay. Bạch Lan biết Trần Nhã Thu đối với sự tình gì đều tò mò. Nhưng là không nghĩ tới nàng nói người không thoải mái, còn chạy ra đi loạn đi dạo. Chân Dụ, bằng không chúng ta cũng đi vào tìm một chút bản, một cái thuyền liền lớn như vậy, nàng còn có thể đi nơi nào đâu. Chân Dụ, ngươi nói nàng có thể hay không bợ vì người không thoải mái mà rớt vào trong biển. Nay thuyền thanh nhã nói tiểu cũng không, đại cũng không lớn, nhưng là nếu một người rơi vào trong biển, ta cảm thấy nếu nếu là không cẩn thận nghe hẳn là cũng là nghẹn không được. Ngươi thật đúng là cái miệng quá đen, nói cái gì đều nói bậy, nếu là cái tốt không linh, cái xấu linh, xem ngươi làm sao bây giờ. Ta này không phải cùng ngươi để cái tình sao? Bạch Lan vẻ mặt không thể tin được nhưng lại không xác định nói, hẳn là không có khả năng đi. Nay Hải có bao nhiêu nguy hiểm đều đã cùng nàng nói qua, chẳng sợ lại thích biển rộng, cũng không cần dựa đến thân cận quá, này một tá hoạch rơi vào đi, ai có thể cứu được? Tính, đi trước trên thuyền tìm một chút. Xem có phải hay không ở trên thuyền đi, nàng lại không phải tiểu hải tử, như vậy không chú ý. Bạch Lan cùng Trần Dụ vừa định xoay người hồi trên thuyền đi tìm một chút Trần Nhã thu rốt cuộc đi nơi nào. Bạch Lan quay đầu nhìn về phía Trần Dụ nói, ngươi có nghe được cái gì thanh âm sao? Ta như thế nào cảm giác nghe được cá heo biển thanh âm. Chẳng lẽ kia chỉ cá heo biển lại về rồi? Quay đầu lại xem một chút chẳng phải sẽ biết. Hai người quay đầu nhìn lại la vừa rồi kia một con cá heo biển, trên lưng mặt còn lấy một người. Trần Dụ, ngươi không cảm thấy kia một kiện quần áo có chút quen mắt sao? Giả như thế nào là nhớ rõ là Nhã Thu vừa mới xuyên. Người người này thật đúng là chính là cái tốt không linh cái xấu linh, thật sự bị ngươi miệng quả đen cấp nói chúng rồi. Ngươi có thể hay không bơi lội a, chạy nhanh đi xuống cứu người, nhìn dáng vẻ Nhã Thu hẳn là đã hôn mê, cũng không biết người thế nào. Ta làm một cái vịt lên gà. Ngươi làm ta chính mình đi xuống, ta đây còn phải tìm người tới cứu. Ngươi chạy nhanh kêu Ngụy Đồng tìm mấy cái quen thuộc biết bơi thủy thủ lại đây, chạy nhanh đem Nhã Thu cứu đi lên mới là chính sự. Ngụy Đồng, Ngụy Đồng, mau tới đây, Nhã Thu tìm được rồi. Có hay không ngươi, nghe được người chạy nhanh lại đây cứu người, ra mạng người làm. Trên thuyền thủy thủ đều là trải qua Ngụy Đồng tỉ mỉ cho lựa, mỗi người đều là quen thuộc biết bơi. Có người nghe được thanh âm cũng nhìn đến cá heo biển trên lưng kia một người, có mấy người liền xô nổi nhảy vào trong biển, luồn cuống tay chân đem Trần Nhã Thu đỡ lên bong tàu thượng. Bạch Lan nhìn thấy Trần Nhã Thu sắc mặt tái nhợt, chỉ có thể là khẩn cấp hô hấp nhân tạo. Trên thuyền cũng có đại phu, đại phu, ngươi chạy nhanh cấp Nhã Thu nhìn một cái. Bạch Lan ở Nhã Thu trên người ấn đã lâu, cũng dùng hơn người công hô hấp, đáng tiếc chính là một chút phản ứng cũng không có. Lão Đại Phu thuận tay sờ sờ chính mình trong dâu, đáng tiếc tốt như vậy một cái nữ hoa hoa, chúng ta hiện tại ở trên biển muốn đem nàng kéo đến trên đất bằng mặt đi an táng có điểm khó khăn. Lão Đại Phu, ngươi ở hảo hảo bắt mạch, nàng ngươi phía trước còn hảo hảo, như thế nào liền biến thành như vậy? Trần Phu Nhân, ta biết ngươi hiện tại rất khổ sở, đáng tiếc sự thật chính là như thế, chúng ta vẫn là ngấm lại biện pháp như thế nào đem thân thể của nàng bảo tồn hoàn hảo đi. Tổng không có khả năng hiện tại lại quay đầu trở về. Không, sẽ không, nàng nhất định còn sống, người cái này lang ba am. Bạch Lan có chút khó tiếp thu sự thật này, chỉ có thể lại là ở trần nhã thu trên người làm hô hấp nhân tạo, đáng tiếc lại một chút tác dụng cũng không có. Trần dự, còn có một cái phương pháp, người đem người khiêng ở trên lưng, làm nàng đem dạ dậy nước biển nổ ra hẳn là có thể hành, chạy nhanh, đến lúc đó thời gian lâu rồi. Thật là không vô lực xoay chuyển trời đất. Tôn Thêu Thêu ở bên cạnh nhìn hết thể náo nhiệt, không trải qua cời lạnh vài phần, đều đã rơi vào trong biển thời gian dài như vậy, còn có thể cứu đến đã trở lại, thật là nàng phúc lớn mạng lớn. Quay đầu lại nhìn một chút, vẫn luôn vây quanh thuyền biên phụ cận không có rời đi kia chỉ cá heo biển, trong lòng thầm hận, nếu nếu không phải nó, hiện tại liền nhân ảnh đều tìm không thấy, còn đừng nói cứu người. Chương 274 Truy hải 1. Khu Khô khô. Bạch Lan thấy Trần Nhã Thu rốt cuộc đem dạ dày bên trong nước biển cấp phu gia, Nhã Thu, ngươi hảo điểm không có. Nương, ta thật là khó chịu, ta tưởng về phòng nằm trong chốc lát. Hảo, hiện tại ta khiến cho cha ngươi đưa ngươi trở về phòng. Bạch Lan chia kỷ cấp Trần Nhã Thu đắp chăn đàng hoàng, Nhã Thu, ngươi hảo hảo nằm ở chỗ này nghỉ ngơi, ta đi trên thuyền phòng bếp cho ngươi ngao điểm cháo tới uống. Hảo. Bạch Lan nhìn về phía phía sau vây quanh một đám người, hiện tại Á Thu không có gì đáng ngại, các ngươi vẫn là chạy nhanh trở về phòng đi, không cần xảo nàng nghỉ ngơi. Chân Dụ, ngươi vẫn là về phòng chờ ta, ngươi nếu là không nghỉ trở về phòng, ngươi đi trên thuyền thổi thổi gió biển cũng đúng, ta đi cấp nhã thu ngạo điểm chào. Tính, ta đi bong tàu mặt trên thổi một chút gió biển. Ngươi nếu là vội xong rồi, đi vừa mới chúng ta thổi gió biển nơi đó tìm ta là được. Hảo. Ngụy Đồng thấy Trần Nhã Thu một bộ suy yếu bộ dáng, chạy nhanh tiến lên quan tâm nói: "Nhã Thu, ngươi hiện tại cảm giác như thế nào? Có hay không nơi nào khó chịu? Làm đại phu lại cho ngươi coi một chút." "Ngụy ca ca, ta tưởng một người yên lặng một chút, ngươi cùng ngươi nương bọn họ toàn bộ đều đi ra ngoài đi." Ta tưởng một người an tĩnh nằm trong chốc lát. "Hảo. Ngươi một người trước ngủ một lát, ngủ ngon ta lại tìm ngươi." Ân Bạch Lan ngao cháo động tác thật mau, nàng ba lô bên trong liền có nàng trước kia ngao tóc cháo, vẫn luôn đặt ở ba lô bên trong là tính toán khẩn cấp dụng. Trần Nhã Thu một người nằm ở trên giường, bởi vì uống lên không ít nước biển đi vào, giọng nói đến bây giờ đều còn có chút đau đớn. Hồi tưởng khởi chính mình vừa mới rất vào trong biển tình hình, nàng hình như là bởi vì đột nhiên choáng váng đầu, lập tức ngã xuống tới rồi trong biển, tuy nói nàng ngồi thuyền là có một chút không thoải mái. Nhưng cũng không có nghiêm trọng đến mức này, không biết vừa mới rốt cuộc là chuyện như thế nào. Nhã Thu, ta cháu ngoan hảo. Nương, ta giọng nói còn có một ít đau đớn, hiện tại cái gì cũng không nghĩ uống. Hành, ngươi nếu là không nghĩ uống, kia hiện tại liền phóng một bên, chờ ngươi tưởng uống lên lại uống, cái này cháu còn có điểm năng, phóng một chút cũng hảo. Nhã Thu, ngươi không phải nói ngươi người không thoải mái sao? Về phòng nghỉ ngơi đi. Như thế nào Hảo Hảo sẽ ngã xuống đến trong biển? Ta cũng không biết ta vì cái gì sẽ Hảo Hảo ngã xuống đến trong biển mất đi. Lúc ấy cùng các ngươi tách ra lúc sau ta trực tiếp trở về phòng, nhưng là tuy nói là có điểm không thoải mái, muốn ngủ, có thể là ngủ nhiều nguyên nhân, lại ngủ không được, ta liền cầm chiếc kia không thêu xong khăn tay, ở trong phòng này mặt ngồi thêu thùa. Ta một người ở trong phòng thêu Hảo Hảo, kết quả Tôn tiểu thư liền tiến vào hướng ta xin lỗi nàng trước kia làm sự tình. Còn nói nếu ta nếu là không tha thứ nàng lời nói, nàng liền cho ta viết một phần giấy cam đoan. Ta suy nghĩ, nàng dù sao cũng là Ngụy Ca ca biểu muội, về sau ngẩng đầu không thấy túi đầu thấy, lúc ấy lần trước kia chuyện, chúng ta cũng không có gì tổn thương, ta cũng liền không làm nàng viết giấy cam đoan. Nàng lại cùng ta nói, nàng ở bên ngoài thời điểm gặp được một cái so. Với chúng ta còn đại ca, lúc ấy trong lòng liền tò mò đi theo nàng cùng nhau đi ra ngoài nhìn. Ta ở thuyền biên nhìn một hồi lâu, liền cái cá bóng dáng cũng chưa nhìn đến, đang muốn quay đầu hỏi một chút nàng, cái kia cá rốt cuộc ở nơi nào thời điểm, đột nhiên cảm giác đầu ảo vựng, trực tiếp liền ngã xuống đi xuống. Lúc ấy ta đầu ảo vựng, liền tiêu cứu mạng sức lực đều không có, liền trực tiếp là chìm vào tới rồi đáy biển. Ý của ngươi là, ngươi rất vào trong biển thời điểm, Tôn Theo Theo nàng là ở ngươi bên cạnh, kia có hay không có thể là nàng đem ngươi đẩy xuống? Cái này ta không được rõ lắm, bởi vì ngay lúc đó đầu thật sự là quá hôn mê, nàng có hay không đẩy ta xuống biển, ta cũng không có cảm giác được. Bất quá ta có thể khẳng định chính là, ta lúc ấy là đi theo nàng cùng đi bong tàu mặt trên xem cái kia cá lớn, ta rớt vào trong biển thời điểm, nàng hẳn là ở ta bên cạnh. Ta còn tưởng rằng này nữ thật là thực sự tính đâu, không nghĩ tới ở chỗ này nghẹn cái ý đồ xấu, còn hảo có kia chỉ cá heo biển ở. Nếu là không có kia chỉ cá heo biển đem ngươi cứu đi lên, ngươi chìm vào đáy biển biến mất vô tung vô ảnh, khả năng muốn một đoạn thời gian mới có thể mới có thể tìm được. Hơn nữa này thuyền lại không phải yên lặng bất động, vẫn là vẫn luôn ở đi phía trước hai, cũng không biết đi đâu mà tìm ngươi thì cốt. Nương, cái gì cá heo biển? Cá heo biển là trong biển một loại sinh vật, nó tính tình là nhất dịu ngoan. Chờ ngươi đã khỏe, lần tới chúng ta nếu là có cơ hội tái nội đến Ta chỉ cho ngươi xem cái gì là cá heo biển. Hảo. Chương 275 truy hải hai. Nhã Thu, lúc ấy ngươi nói ngươi choáng váng đầu, nhưng là cũng không đến mức lập tức vượng đến trong biển mặt đi đi, nhiều nhất cũng liền ngã vào trên thuyền mới đúng. Lúc ấy lòng ta thập phần tò mò cái kia cá lớn rốt cuộc có bao nhiêu đại, cho nên ta liền ghé vào thuyền bên cạnh mặt hướng bên ngoài vọng. Có thể là quay đầu lại thời điểm không trả ổn đi. Lúc ấy ta cũng không rõ ràng lắm rốt cuộc là chuyện như thế nào, chính là kia đầu lập tức quá hôn mê, thật là chịu không nổi, cho nên liền rơi xuống trong biển mặt. Ta cùng cha ngươi lúc ấy là ở thuyền mặt khác một bên cùng kia chỉ cá heo biển ở chơi đùa, cái thứ nhất phát hiện ngươi biến mất không thấy ngươi là người là Ngụy Đồng. Ngươi theo chúng ta tách ra lúc nào, ngươi là ở chính mình trong phòng đái bao lâu mới ra tới đi ra bên ngoài? Ta và các ngươi tách ra không bao lâu Cái cái kia theo thừa khăn tay đều còn không có theo mấy châm, Tôn tiểu thư liền vào được, chúng ta nói cách khác nói mấy câu, liền đi bên ngoài xem cái kia cá lớn. Như vậy tính lên ly ngươi rớt vào trong biển đã là có một đoạn thời gian, ngươi ở ngươi bên cạnh thế nhưng không theo chúng ta cho ngươi cứu ngươi đi lên, cô nương này cũng thật chính là có thể thấy ra tới tâm tư ác độc, nếu là không có kia chỉ cá heo biển ở nói, chúng ta khả năng liền ngươi người đều tìm không thấy. Nương Này làm sao bây giờ? Tuy nói thượng một lần nàng tưởng đem ta đẩy vào hồ sen không có thành công, sau lại nàng chính mình rất đi xuống, xem như tự thực hậu quả xấu, nhưng là lúc này đây, chúng ta lại bắt không được thực tế chứng cứ cùng nàng có quan hệ. Ngươi tuy nói là lên thuyền có điểm không thoải mái, nhưng là cũng không đến mức lập tức nghiêm trọng đến cái loại này trình độ, ta cảm thấy nàng hẳn là có thể hay không trong tay ẩn giấu cái gì mê dược linh tinh đồ vật. Ngươi ngửi được lúc sau lập tức không đỡ lấy liền rất tới rồi trong biển mặt. Chân Nhã Thu hồi tưởng một chút chính mình rất vào trong biển mặt phía trước tình hình, lắc lắc đầu nói, cái này ta không được rõ lắm, bởi vì ta còn không có hồi xong đầu, ta cũng đã rất đến trong biển mặt đi. Ta cảm thấy chuyện này liền tính không phải nàng đẩy ngươi rất hại, nhưng là cũng cùng nàng thoát không được quan hệ, lúc ấy Ngụy Đồng ra tới hỏi chúng ta thời điểm, hắn đã đi hắn nương cùng hắn biểu mọi nơi đó đi tìm ngươi. Nói ngươi không ở mới đến hỏi chúng ta có hay không nhìn đến ngươi. Nàng lúc ấy rõ ràng biết ngươi lọt vào trong biển, thế nhưng còn an an ổn ổn ở trong phòng nghỉ ngươi. Lương, chuyện này xử lý như thế nào? Chẳng lẽ chúng ta liền ăn cái này ngậm bồ hòn? Lúc này đây thiếu chút nữa đem mạng ngươi đều cắm ném, ngươi cảm thấy chúng ta còn có thể ăn xong cái này ngậm bồ hòn sao? Nhưng là liền tính ngươi nói nàng lúc ấy ở ngươi bên cạnh, Nàng chẳng qua là không có kịp thời gọi người đem ngươi cứu đi lên mà thôi, nhưng là cũng không thể chứng minh nàng đem ngươi đẩy xuống biển. Nhã Thu, chúng ta trước như vậy, lúc ấy cũng chỉ có các ngươi hai người ở bên nhau, cũng không có người thứ ba nhìn đến các ngươi hai người lúc ấy là cùng nhau đi ra ngoài, ngươi nếu có thể cùng nàng cùng nhau đi ra ngoài xem cá. Thuyết Minh, ngươi lúc ấy choáng váng đầu không phải rất nghiêm trọng, người còn thực thanh tỉnh, kia chỉ có thể thuyết Minh nàng dùng cái gì mê dược. Chúng ta ở nàng trong phòng nếu là lục soát cái gì mới được, ở đem chuyện này cùng Ngụy Đồng bọn họ nói một lần, nhưng là muốn ở chỗ này trì chị nàng, ta cảm thấy là không có khả năng. Tổng không có khả năng chúng ta cũng đem nàng ném đến trong biển mặt đi thôi. Rốt cuộc nàng chính là Ngụy Đồng biểu muội, thả còn có thể nhìn ra được tới Ngụy Đồng hắn mâu thân là đặc biệt đau tôn thế ở. Liên tính chúng ta muốn xử phạt nàng, Ngụy Đồng hắn nương khẳng định sẽ che chở nàng. con sẽ đứng ở nàng kia một bên, lại còn có khả năng nói ngươi không phải không có việc gì sao, liền lại tha thứ nàng một hồi. Chân Nhã Thu cảm thấy lấy nàng này một tháng tới nay đối ngụy đồng hắn mưu thân hiểu biết, thật đúng là khả năng sẽ cùng nàng nương nói như vậy, nàng hiện tại người cũng không có việc gì, khẳng định muốn cho nàng việc lớn biến nhỏ, việc nhỏ biến không. Nương, chuyện này ta đều nghe ngươi, ngươi nói như thế nào làm liền như thế nào làm. Nương Chúng ta trước tiên ở nàng phòng tìm được mê dược lại nói, nếu nàng bất nhân lại trước, chúng ta cũng không cần thiết cố kỵ nàng cùng Ngụy Đồng quan hệ. Ta cảm thấy nàng về sau khả năng còn sẽ muốn tìm cơ hội diệt trừ ngươi, ngươi cũng đừng đơn độc cùng nàng một người ở bên nhau, đến lúc đó ai có thể bảo đảm còn có đệ nhị chỉ cá heo biển đem ngươi cứu trở về tới, đây chính là ở biển rộng thượng, còn như vậy thâm, dù đều dù không đến đế. Nương, ngươi nói này đó ta đều đã biết. Ngươi yên tâm đi, ta sẽ để phòng nàng. Được rồi, ngươi lần này rơi vào trong biển chuyện này ta đại khái cũng đã hiểu biết, ta trở về cùng cha ngươi thương lượng một chút đối sách. Chúng ta nói lâu như vậy nói, này cháu cũng lạnh, ngươi sớm một chút uống, uống xong lúc sau phải hảo hảo ngủ ngon vừa cảm giác. Hôm nay đã xảy ra bộ dáng này sự tình, ngươi một người ngủ ngươi sợ hay không, bằng không ta hôm nay lại đầy bổi ngươi ngủ. Nương, yên tâm đi, ta không có việc gì. Kia hảo, ngươi hảo hảo nghĩ ngơi. Chương 276 truy hải ba. Bạch Lan từ Trần Nhã Thu phòng ra tới lúc sau trực tiếp cấp Trần Dụ đã phát tin tức, làm hắn đi trong phòng bên trong chờ nàng. Trần Dụ thấy Bạch Lan vừa tiến đến liền nôn nóng dò hỏi Trần Nhã Thu chẳng huống, Nhã Thu, nàng còn hảo đi? Còn có lúc này đây, nàng như thế nào sẽ đột nhiên rơi vào trong biển? Bạch Lan đem nàng vừa mới từ Trần Nhã Thu nơi đó nghe tới tin tức cùng suy đoán toàn bộ đều cùng Trần Dự giảng thuật một lần. Trần Dự mãn nhãn phẫn nộ nói: "Kia Tôn Thêu thêu ngừng nghỉ một tháng, còn tưởng rằng thật sự sẽ đổi tính, ta cảm thấy một chút đều không thể. Sớm biết rằng sẽ phát sinh bộ dạng này sự tình, liền không nên đem nàng mang lên tuyên tới, thế nào cũng phải làm đem nàng đưa về kinh thành. Nàng sinh tử cùng chúng ta có quan hệ gì đâu? Con hảo chúng ta gặp kia chỉ cá heo biển Nếu nếu là không có gặp được cá heo biển, chờ chúng ta phản ứng lại đây, muốn tìm Trần Nhã Thu thời điểm đều tìm không thấy bóng dáng. Hiện tại loại này kỹ thuật tưởng nhập chìm vào đến đáy biển, kia quả thực chính là thiên phương dạ đàm. Trần Dụ, ngươi nghe xong chuyện này có hay không cái gì tốt biện pháp? Rốt cuộc chúng ta xuống tay xử lý người thời điểm, còn phải muốn bận tâm một chút ngụy đồng con mẹ nó cảm thụ. Tuy nói về sau hai nhà sẽ trở thành thông gia. Nhưng là nếu nếu là chuyện này trở thành nguy đồng hắn nương trong lòng một cây thứ, ta sợ đến lúc đó Nhã Thu Nhật Tử sẽ không hảo quá." Bạch Lan cảm thán nói, gia đình giàu có chính là có nhiều như vậy dơ bẩn sự tình, thật không biết làm Nhã Thu gả vào bộ dáng này, nhân ra rốt cuộc là tốt là xấu. Rốt cuộc nàng không phải kia đại trảo nhuộm trưởng thành người, tuy nói chúng ta ở nông thôn cũng có chút tiểu xảo tiểu nháo, nhưng là lại không có như vậy nhân tâm." Chân dự Hiện tại nàng cùng Ngụy Đồng hai người là thiệt tình yêu nhau, ngươi liền tính tưởng chia rẽ bọn họ, ta cảm thấy cũng có chút khó khăn. Bất quá ta cảm thấy nàng trải qua chuyện này, hẳn là cũng sẽ có điều trưởng thành đi. Chân dự, ta vừa nhớ tới nải Tôn Thiêu thì ta liền có điểm khống chế không được, ta chính mình muốn làm một ít sự tình gì, đến lúc đó ngươi nhưng đừng ngăn đón ta. Ngươi yên tâm đi, đến lúc đó ta sẽ cùng ngươi cùng nhau bảo thủ bí mật. Chúng ta hai cái là cùng chiếc thuyền thượng châu chấu, hại ngươi, kia không phải là hại ta chính mình sao? Tuy nói chúng ta hai cái không phải Trần Nhã thu thân sinh cha mẹ, nhưng là chúng ta cũng cùng nàng ở chung thời gian dài như vậy, ta cũng đã chậm rãi tiến vào này một cái nhân vật, ta sớm đã đem nàng trở thành chính mình thân sinh nữ nhi đối đãi, chính mình thân sinh nữ nhi xuất hiện loại chuyện này, ta nếu là không giúp nàng báo thù, uổng làm cha. Hảo, đến lúc đó ngươi muốn làm gì thời điểm? mang lên ta cùng nhau, ta giúp ngươi đánh điểm trợ. Chân dự điểm điểm bạch lan cái trán, ngươi có phải hay không nốc? Chúng ta trong tay có một hệ thống thương thành, ra tay còn trị không được một cái tay trói gà không chặt nữ nhân, tuy nói nàng tâm là tàn nhẫn một chút, nhưng là chúng ta nếu là thật sự tưởng Lặng Yên không một tiếng động xử lý nàng, kia cũng không phải không có khả năng. Ký chủ, ta nơi này có xử lý người vài loại biện pháp, còn có thư, muốn hay không ta nhảy ra tới cấp ngươi nhìn một cái? Tôi bỏ đi. Ký chủ, ta cũng cảm thấy nàng rất có khả năng là dùng dược mê choáng nhát thu, bằng không ngươi cũng dùng một loại mê dược mê choáng nàng, đem nàng cũng ném nhập trong biển, lần này không biết kia cá heo biển có thể hay không phân rõ tốt xấu, đem nàng cũng cấp cứu đi lên. Chân dự, ta cảm thấy liền như vậy làm nàng lặng yên không một tiếng động chết đi, có điểm quá tiện nghi nàng. Lần đầu tiên nhường nàng, không phải sợ nàng, mà là cố kỷ nàng là ngụy đồng biểu muội. Lúc này đây ta sẽ không nâng tay, cũng sẽ không lại bận tâm thân phận của nàng, một mà ở lại mà ta nhường nàng, sẽ chỉ là cổ vũ nàng khí thế. Lần này tuy nói nhã thu là cứu trở về, kia cũng chỉ có thể nói mệ kia chỉ cá heo biển hỗ trợ, nếu nếu là không có gặp được kia chỉ cá heo biển, sự tình phía sau ta cũng không dám tưởng tượng. Chân dự, ta cảm thấy chúng ta ở bên này đều một năm, hẳn là nhập ra tùy tục, tôn trọng bên này pháp kỳ. Bên này nhưng không giống chúng ta bên kia an toàn. Chương 277 truy hải 4. Tôn Thêu thêu sáng sớm hôm sau rời giường liền trực tiếp đi vào Trần Nhã Thu phòng. "Chân tiểu thư, đối với ngày hôm qua sự tình ta cảm giác sâu sắc xin lỗi." Trần Nhã Thu nhìn thấy tiến vào người, liền hận không thể một chân cho nàng đá đến trong biển mất đi. Hiện tại chạy tới xin lỗi có ích lợi gì? Nếu nếu không phải kia chỉ cá heo biển, khả năng liền xương cốt cặn bã đều không có. Xin lỗi nếu là hữu dụng nói, muốn nhưng cái đó huyệt lệnh, muốn nhưng cái đó bộ khoái làm gì dùng. Nếu xin lỗi nếu là hữu dụng nói, kia nàng trực tiếp đem nàng cấp chém mấy đao, lại cùng nàng nói lời xin lỗi. Tôn Thêu Thêu thấy Trần Nhã Thu vẫn luôn nhìn nàng không nói lời nào, Trần Tiểu Thư, ngày hôm qua cái kia sự tình lại không phải ta đẩy ngươi đi xuống, chính ngươi hẳn là cũng có thể cảm giác được, là chính ngươi người không phải mái té xỉu. Hơn nữa ta xem ngươi rất vào trong biển lúc sau, ta cũng có chút sợ hãi, một xót ruột liền vựng ở trên thuyền, chờ ta cảm giác được lạnh lẽo tỉnh lại lúc sau, ta liền trực tiếp trở về phòng, đã quên chuyện này, đây là ta sai, ta ở chỗ này cho ngươi xin. Lỗi. Chạm vào. Đóng lại cửa phòng bị Ngụy Đồng một chân đá văng. Ngụy Đồng cùng Nhao giường cũng là xót ruột muốn xem một chút Trần Nhã Thu hiện tại trạng huống, thu thập hảo lúc sau thẳng đến Trần Nhã Thu phòng. chuẩn bị đẩy cửa mà vào thời điểm bị Bạch Lan ngăn cản xuống dưới. Bởi vì Bạch Lan cũng là cả đêm lo lắng Trần Nhã Thu, cho nên vừa tỉnh lại đây việc đầu tiên chính là tới Trần Nhã Thu phòng, không nghĩ tới sẽ có người so nàng tới sớm hơn mà thôi, cho nên nàng liền đem Ngụy Đồng ngăn ở ngoài cửa, muốn cho hắn nghe một chút bên trong đối thoại. Ngụy Đồng như thế nào cũng không nghĩ tới, Nhã Thu rất vào trong biển thời điểm, biểu muội thế nhưng liền ở bên cạnh. Lúc ấy hắn ở Nhã Thu trong phòng tìm không thấy Nhã Thu người, còn đi hỏi qua Nhã Thu người ở nơi nào, lúc ấy nàng đều không nói cho chính mình. Lớn như vậy một việc, sao có thể nói quên liền quên. Tôn Thiêu Thiêu nhìn thấy đám môn người là nhà mình biểu ca, hơn nữa biểu ca trong ánh mắt thoạt nhìn thực phẫn nộ, hai luồng ngọn lửa ở thiêu đốt, Tôn Thiêu Thiêu, ta thật sự không nghĩ tới ngươi thế, nhưng là biến thành như vậy, Nhã Thu nàng rốt cuộc nơi nào đắc tội ngươi, yêu cầu ngươi đối nàng bộ dáng này. Nàng lọt vào trong biển, ta đều có chút hoài nghi có phải hay không ngươi làm cái gì tai trần. "Biểu ca, nay ngươi đã có thể oan uổng ta, chính ngươi hỏi một chút Trần tiểu thư, ngươi xem có phải hay không ta đem nàng đẩy vào trong biển, chính là nàng chính mình không thoải mái, không cẩn thận ngã vào trong biển, lúc ấy ta bởi vì sợ hãi cực kỳ, cũng té xỉu. Chỉ tỉnh lại thời điểm là bởi vì cảm giác được lành mới tỉnh lại, bằng không ta còn vẫn luôn vượng đến ở trên thuyền." Lúc ấy ngươi lại đây hỏi ta Trần Tiểu thư sự tình, ta lúc ấy đầu còn có chút lốc, chỉ có thể là nói không biết. Chuyện lớn như vậy, như vậy nghiêm trọng vấn đề, ngươi đều có thể nói không biết. Về sau ngươi không cần kêu ta biểu ca, giống ngươi loại này tâm địa ác độc biểu muội, ta nhận không nổi. Đợi chút ta sẽ đem chuyện này cùng nương toàn bộ giảng một lần, về sau ngươi vẫn là không cần cùng chúng ta ngủ ra lui tới, tỉnh dậy hư chúng ta ngủ ra người. Biểu ca Nay Trần tiểu thư không phải không có việc gì sao? Hơn nữa ta hôm nay buổi sáng một trải vất rõ ràng lúc sau liền tới đây hướng Trần tiểu thư xin lỗi. Xin lỗi, xin lỗi nếu nếu là hữu dụng nói, ta đây hiện tại đem ngươi ném nhập trong biển, một chén trà nhỏ lúc sau, lại gọi người đem ngươi vớt lên, ta lại cho ngươi nói một cái kiếm. Biểu ca, ngươi như thế nào có thể như vậy đối ta? Đã sở không muốn, chớ thi với ngươi. Ngươi ngày hôm qua còn không phải là như vậy đối nhã thu sao? Nếu nếu không có kêu một con cá heo biển, khả năng chúng ta hiện tại đều không thấy được nàng. Biểu ca, chuyện này ta hiện tại hoàn toàn là cùng ngươi giảng không thông đạo lý, ta tìm cô cô phân xử đi. Chương 278 Hoài Nghi 1 Tôn theo theo trực tiếp là khóc sức mứt mà đi vào tôn lệ hoa phòng. Cô cô, ngươi nhất định phải giúp ta làm chủ. Theo theo Này sáng tinh mơ ngươi khóc sức mướp chính là làm chi? Cô cô, Trân Tiểu Thư lúc trước rơi xuống nước kia trong chốc lát, ta lúc ấy là cùng nàng ở bên nhau, nhưng thật sự không phải ta đem nàng đẩy xuống nước, nếu là ta đem nàng đẩy xuống nước, nàng cũng nên là có thể cảm giác được đến, nhưng là ta không có. Lúc ấy ta nhìn đến nàng rơi vào trong biển, ta một xuất ruột, ta cũng vựng ở trên thuyền, bởi vì cảm thấy lạnh léo, ta mới tỉnh lại, vừa tỉnh lại đây, ta mới vừa về phòng. Biểu ca liền hỏi ta Trần tiểu thư đi nơi nào, nhưng là ta bởi vì sợ hãi, còn không có hoan quá mức tới, liền trực tiếp cùng biểu ca nói không biết. Việc này ta lại không phải cố ý gạt không nói, biểu ca nói muốn đem ta ném vào trong biển mặt. Đồng nhi như thế nào có thể nói như thế, ngươi vẫn là hắn biểu muội đâu. Trần tiểu thư lại không phải ngươi đẩy xuống nước, cùng ngươi lại có gì quan hệ? Nói nữa, chính ngươi cũng bởi vì sợ hãi té xỉu. Lúc ấy bởi vì sợ Hải nói không biết kia cũng là về tình cảm có thể tha thứ, hiện tại Trần Tiểu thư không phải không có việc gì sao? Thiếu thiếu, không phải ta nói ngươi, ngươi biết rõ ngươi biểu ca thực thích Trần Tiểu thư, ngươi biểu ca lúc ấy tìm ngươi liền nói thẳng nàng không cẩn thận rơi vào trong biển là được sao? Cô cô, ta cũng không phải cố ý, lúc ấy ta một sợ hãi liền cấp đã quên. Nhân mệnh quan thiên sự tình, ngươi còn có thể sợ Hải cấp đã quên, ta thật là phục ngươi rồi. Được rồi, nếu chuyện này cùng ngươi cũng không quan, ngươi chẳng qua là lúc ấy không có kịp thời đem chuyện này nói ra mà thôi. Hiện tại Trần Tiểu Thư cũng không có gì đáng ngại, ta mang ngươi qua đi theo chân bọn họ nói lời xin lỗi, làm cho bọn họ xem ở ta mặt mũi mặt trên liền không cần lại so đo chuyện này. Nhìn dáng vẻ ngươi là cùng kia Trần Nhã Thu bất tự không hợp, các ngươi hai thiếu ở bên nhau ở chung, đỡ phải ngươi biểu ca lại đem những cái đó mạc hư hư gào tội danh trách tội lên trên. người của ngươi. Cảm ơn cô cô. Tôn Lệ Hoa sợ hãi chuyện này chậm trễ lâu lắm, trực tiếp là tùy ý thu thập một phen, mang theo Tôn Thiêu Thiêu đi vào Trần Nhã Thu phòng. Nhã Thu, nhưng sự tình là Thiêu Thiêu nàng không có kịp thời đem ngươi rất vào trong biển tin tức nói cho lại ra, là nàng sai. Thiêu Thiêu, nhanh lên hướng Trần phu nhân các nàng nói một cái khiểm, nàng cũng không phải cố ý không nói, bởi vì sợ hãi té xỉu ở trên thuyền. Các ngươi liền nhìn ta mặt mũi mặt trên tha thứ nàng lần này. Ta lần này đi ra ngoài, mang theo hai chỉ 500 năm nhân sâm ở trên người, đợi chút ta từ ta phòng lấy một con lại đây cấp nhã thu hảo hảo dưỡng dưỡng thân mình. Tôn Thêu Thêu hóa trang phi thường đáng thương nói, "Trần tiểu thư, chuyện này ta cũng có sai, ta ở chỗ này trịnh trọng hướng ngươi xin lỗi, thực xin lỗi. Nếu ta nếu là lá gan lại lớn một chút, nhìn đến ngươi lúc ấy lọt vào trong biển liền kêu người tới cứu ngươi." Có lẽ ngươi cũng không cần chịu lớn như vậy tội. Chuyện này ta thật sự cảm thấy thực xin lỗi. Ta trên người cũng không có cái gì hảo dược liệu, chờ trở về lúc sau ta nhất định nghĩ cách cho ngươi tìm điểm hảo dược liệu lại đây cho ngươi bổ bổ thân mình, xem như ta nhận lỗi. Trần phu nhân, chuyện này, Thêu Thêu nàng cũng xin lỗi, hi vọng ngươi xem ở nhã thu không có việc gì phân thượng, có thể hay không lại tha thứ nàng lần này? Ngụy Đông ở một bên nghe được lời này đều có chút nghe không nổi nữa. Nương, nếu nếu không phải bởi vì kia chỉ cá heo biển, khả năng chúng ta đến bây giờ đều tìm không thấy Nhã Thu. Lúc ấy Theo Theo rõ ràng cùng Nhã Thu ở bên nhau, nhìn đến Nhã Thu rất vào trong biển nên kịp thời kêu lên chúng ta qua đi cứu viện, kết quả ngất xỉu, có phải hay không thật sự ngất đi rồi? Ai biết. Biểu Muội có như vậy suy yếu sao? Sợ hại thế nhưng còn ngất đi rồi. Biểu Ca Ngươi đây là tại hoài nghi lời nói của ta sao? Ngươi nếu có thể tìm cá nhân ra tới chứng minh ngươi lúc ấy xác thật bởi vì sợ hãi té xỉu ở trên thuyền, ta liền tin tưởng ngươi. Ta lại đây tìm Trần tiểu thư cùng nhau đi ra ngoài xem một con cá lớn, La Trần tiểu thư chính mình trong lòng tò mò, ghé vào thuyền biên đến gần rồi rất nhiều, choáng váng đầu một không cẩn thận phải cấp ngã xuống, này có thể quấy ta sao? Chỉ có thể trách ta lúc ấy không có giữ chân nàng. Hoặc là trách ta không biết cố gắng cấp té xỉu. Trưng 279 Hoài Nghi 2 Biểu mội, ta xem ngươi lại đây cũng không phải muốn xin lỗi, một khi đã như vậy không có thành ý, vậy thỉnh về đi thôi. Về sau ngươi vẫn là thiếu tới tìm Nhã Thu, cùng ngươi loại người này thật là trời không nổi. Bạch Lan người một nhà chỉ là lẳng lặng nhìn bọn họ người một nhà ở cái cọ, nói cái gì cũng chưa nói. Trần Nhã Thu cho rằng nàng cùng Nguy Đồng hắn mẫu thân ở chung này một tháng. Mỗi lần đối nàng đều là tất cung tất kính, cũng là thập phần tôn kính nàng, sở hưu thoái nhượng đều so bất quá nàng một tay mang đại tôn theo tê ơ. Là nha, chính mình không phải không có việc gì sao. Câu này nói nhiều châm trọc, nếu không phải kia chỉ cá heo biển, nàng có thể là táng với trong biển, sở chịu sở hưu khổ, liền bởi vì một câu không phải không có việc gì sao. Kinh phiêu phiêu phủ qua. Nguy ca ca, chuyện này trước phóng một bên đi. Nếu ta không có việc gì, kia cũng liền không liên quan Tôn tiểu thư sự, ta tưởng yên lặng một chút, các ngươi đều trước đi ra ngoài đi. Nương, ngươi có thể ở chỗ này bồi ta trò chuyện sao? Hảo, nương bồi ngươi. Trần Dụ, ngươi đi phòng bếp lấy điểm bữa sáng lại đây, chúng ta một nhà ba người liền ở nhã thu nơi này ăn. Đối với những cái đó không liên quan người, không nghĩ thấy liền không thấy đi. Trần phu nhân, ngươi lời này nói chính là có ý tứ gì? Cái gì kêu không liên quan người? Ngụy phu nhân, suy bụng ta ra bụng người, nếu lúc này đây nếu là Ngụy Đồng hắn rớt vào trong biển, hắn biểu mọi bởi vì sốt ruột khẽ xỉu ở trên thuyền, ta không biết ngươi sẽ xử lý như thế nào một việc này, nhà ta Nhã Thu hảo hảo ở trong phòng đợi, Tôn tiểu thư kêu đi ra ngoài nhìn cái gì cá lớn, biết rõ nhà ta Nhã Thu không thoải mái, còn đem người cấp kêu đi ra ngoài, ta thật không biết nàng an chính là cái gì tâm. Chân phu nhân, Ngươi lời này là có ý tứ gì? Nhã thu cùng theo theo hai người đồng dạng là tay chói gà không chặt nhược nữ tử, theo theo chẳng lẽ có thể buộc nhã thu đi ra ngoài xem ca sao? Còn không phải nàng chính mình tò mò muốn nhìn, biết rõ người một nhà không thoải mái, còn chạy ra đi, còn làm nhà ta theo theo không duyên hứng cứ bị người vu hãm. Có phải hay không vu hãm? Ta tưởng tôn tiểu thư trong lòng hẳn là rõ ràng, có một số việc, Tuy nói chúng ta hiện tại là không có tìm được cái gì chứng cứ, nhưng là hy vọng ngươi có thể tàng hảo, nếu nếu là tàng không hảo bị tìm đến, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Chân phu nhân, hà tất đem những lời này nói được như thế hùng hổ do người? Chân tiểu thư là ta đem nàng kêu đi ra ngoài xem cá, nếu nàng nếu không phải bởi vì tò mò, ta cũng kêu bất động, hơn nữa ta cũng không có làm chuyện gì, nàng người một nhà không phải mái, không đỡ hảo thuyền rất vào trong biển. Lại không phải ta đẩy xuống. "Chân tiểu thư, chính ngươi nói nói, lúc ấy có phải hay không ta đem ngươi đẩy xuống? Có người đẩy ngươi, ngươi dù sao cũng phải sẽ cảm giác được đến đi." Lúc ấy ta cũng không biết vì cái gì nguyên nhân, đầu thật sự là quá hôn mê, lập tức mà mất đi tri giác, lọt vào trong biển. "Các ngươi chính mình nghe một chút, không phải ta đẩy nàng xuống biển, là nàng chính mình choáng váng đầu." Cùng các ngươi nhóm người này, dã man người thật là giải thích không thông. lại không phải ta hại Trần tiểu thư, ta khiểm cũng nói, còn lại ta cũng không thể nói gì hơn, các ngươi hãy nghĩ như thế nào liền nghĩ như thế nào đi. Thanh giả tự thanh, nếu các ngươi thế nào cũng phải nói là ta hại Trần tiểu thư, vậy thì lĩnh ra thực tế chứng cứ làm ta nhận tội. Tôn Theo Theo nói xong cũng không quay đầu lại trực tiếp đi ra Trần Nhã thu phòng. Các ngươi những người này thật sự quả thực là không thể nói lý, lại không phải Theo Theo hại Trần tiểu thư. một cái hai đem nàng trở thành một cái tội phạm ở chỗ này thẩm vấn, còn cho hắn nàng oan những cái đó mạc hư hư ảo tội danh. Đồng Nhi, ngươi ra tới một chút, ta có chút lời nói muốn cùng ngươi giảng. Nương, nhã thu bây giờ còn có điểm suy yếu, ta tưởng ở chỗ này bồi bồi nàng, có chuyện gì lưu đến về sau rồi nói sau. Hiện tại là liền ta nói đều không nghe xong sao? Ngụy ca ca, ta bên này có ta nương bồi thì tốt rồi. Ngươi có chuyện gì đi trước vội đi, không cần ngươi bồi ở ta nơi này. Chính ngươi nhìn xem, nhân gia đều không cần ngươi bồi, còn ra mặt dạy ở chỗ này. Nương, ngươi liền ít đi nói hai câu đi, Nhã Thu hiện tại người thực không thoải mái. Nàng không thoải mái, đâu có chuyện gì liên quan tới ta, lại không phải ta làm hại, chính mình không cẩn thận quái được ai. Nương, có nói cái gì, chúng ta đi ra ngoài nói. Chương 280 Hoài Nghi 3. Nhã Thu Ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, ta trễ chút lại qua đây xem ngươi." "Hảo." Ngụy Đồng đi theo nàng nương trực tiếp đi vào thuyền bong tàu thượng. "Nương, có chút lời nói có thể hay không không cần làm trò nhã thu mặt loạn giảng?" "Ta liền cái này tính tình, nàng nếu là tính toán về sau cùng ngươi ở bên nhau, không tiếp thu cũng đến tiếp thu." "Nương, ngươi liền như thế tin tưởng thêu thêu sao?" Cảm thấy nàng cái gì đều không có làm gì. Chẳng lẽ ngươi liền chính ngươi biểu muội nói đều không tin sao? Từ nàng lần trước muốn đem Nhã Thu đẩy vào hồ sen, ta liền sẽ không lại toàn tâm toàn ý tin tưởng nàng, lúc này đây nếu nếu không phải nàng đem Nhã Thu theo đi ra ngoài, Nhã Thu cũng sẽ không rơi vào trong biển. Nàng không phải không có việc gì sao? Ngươi cứ thế cấp làm gì? Nhã Thu nàng là không có việc gì, đó là nàng chính mình vận khí tốt, đừng phải cá heo biển, nếu nếu là không gặp được đâu. Ngươi còn có thể nói ra bộ dáng này nói sao? Ta một chút cũng không tin biểu mội lá gan sẽ như thế chi tiểu, một người rớt vào trong biển không kịp hỗ trợ kêu cứu mạng, vẫn là trực tiếp té xỉu, nàng lời nói, ta một chút cũng không tin. Vậy ngươi lời này ý tứ là, thế nào cũng phải an một cái ngươi biểu mội giết người cái này tội danh ở nàng trên đầu phải không? Không phải an một cái tội danh ở biểu mội trên đầu, chính ngươi có hay không nghĩ tới. Nhã Thu người lên thuyền là có điểm không thoải mái, nhưng là nàng cũng không đến mức lập tức sẽ trực tiếp rớt vào đến trong biển đi thôi. Nàng thế nhưng còn có tinh thần cùng biểu muội cùng nhau đi ra ngoài xem cá lớn, thuyết minh nàng người không thoải mái cũng không phải rất nghiêm trọng, còn có thể kiên trì. Này có thể thuyết minh cái gì, chỉ có thể nói nàng lúc ấy không nghiêm trọng, mặt sau khả năng thổi một chút phong càng nghiêm trọng, sau đó liền không cẩn thận rớt vào trong biển. Loại này tội danh cũng muốn an bài ở ngươi biểu muội trên đầu sao? Ngươi còn có phải hay không hắn biểu ca? Ta xem ngươi hiện tại hồn đã hoàn toàn bị kia Trần Nhã Thu cấp câu dẫn. Đồng nhi, ta xem ngươi cùng kia Trần Nhã Thu vẫn là thôi đi, liên tiếp ra nhiều như vậy lung tung rối loạn sự tình, ngươi liền tính không nghĩ gối ngươi biểu muội, ngươi cũng có thể một lần nữa gối một cái người khác, dù sao ta xem kia Trần Nhã Thu chính là một cái tai họa. Nương Nhã thu nàng cái gì đều không có làm, nàng chỉ là một cái người bị hại, như thế nào có thể bị ngươi nói thành bộ răng này, ta cảm thấy ngươi còn cần bình tĩnh, bình tĩnh. Ta về sau thê tử là nhã thu, sẽ không sửa đổi vì bất luận kẻ nào, còn có về sau ta hy vọng ngươi có thể phân do thị phi đúng sai, có một số việc ngươi có thể chính mình cẩn thận suy nghĩ một chút, đừng bị biểu mội che mắt hai mắt. Ngươi biểu mội từ nhỏ đến lớn đều là ngoan ngoãn hiểu chuyện thực. Ngoan ngoãn hiểu chuyện, đó là đã từng lúc còn rất nhỏ, hiện tại ai nói chuẩn. Đồng Nhi, ngươi hiện tại thật là đã không có thuốc nào cứu được. Nương, không có thuốc nào cứu được người là ngươi, ta cho rằng này một tháng ngươi sẽ đối nhã thu có điều đổi mới, kết quả bởi vì chuyện này lại đánh trở về nguyên hình, ngươi chính là quá tin tưởng biểu muội, nàng là bộ dáng gì người, ngươi một chút cũng không hiểu biết nàng. Nàng là bộ dáng gì người, ta như thế nào sẽ không hiểu biết? Từ nhỏ đưa tới đại người, ta còn sẽ không hiểu biết sao? Là ngươi thường xuyên không ở bên người nàng, là ngươi không hiểu biết nàng. Nương, có chút nói nhiều nói vô ích, ta hiện tại cũng không nghĩ cùng ngươi xảo tới xảo đi, như vậy chỉ biết đem chúng ta hai người mâu tử cảm tình ồn ào đến xa hơn, ngươi vẫn là sớm một chút về phòng nghỉ ngơi một chút đi, ta tưởng một người yên lặng một chút, còn có ngươi tốt nhất cảnh cáo biểu muội, nếu nàng nếu là còn dám đi tìm nhã thu phiền toái, Bọn họ không động thủ, ta sẽ tự mình động thủ, đừng trách ta không màng thân thích tình cảm.